Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 961, lăn ra đây cho ta. Hai, giờ đấy, dân chúng thánh vị thành trong khoảnh khắc tất cả đều kích động, nam tử trung niên kia đúng là thánh vị thành thành chủ Chu kinh nghĩa. Cảm nhận được khí tức trên thân đám người cửu trần, sắc mặt của Chu kinh nghĩa nhất thời biến đổi, híp mắt quát lạnh. Mấy vị, ta chính là thánh vị thành thành chủ Chu kinh nghĩa, mấy vị tự hồ không phải người minh nguyệt đế quốc ta, không biết đến thánh vị thành ta là vì chuyện gì. Công nhiên ở trên bầu trời thánh vì thành ta lộ liễu như vậy, không phải rất thỏa đáng à. Hắn lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. ngữ khí của hắn làm vô số dân chúng ở phía dưới không ngừng kích động. Cửu Trần căn bản không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, huyền thức thời khắc dám thị tất cả. Dược lão nhìn Chu Kinh Nghĩa chắp tay, "Hóa ra là Chu Kinh Nghĩa thành chủ, chúng ta chính là đạo sư của Lam Quang học viện, đến thánh phỉ thành là tới bắt hung thủ làm ác ở Lam Quang học viện ta, nếu như có mạo phạm Tính xin chu Kinh Nghĩa thành chủ bao dung. Hóa ra là chư vị Lam Quang học viện. chu Kinh Nghĩa gật gù. Mấy vị đường xa mà đến, chu Kinh Nghĩa ta thân là thánh vị thành thành chủ. Đúng là có chút thất lễ, có điều thánh vị thành ta, sao lại có hung thủ làm ác ở Lam Quang học viện. Trong này, có phải là có chút hiểu lầm gì không? Nếu như mấy vị không ngại, có thể tới thánh vị thành phủ thành chủ ta. Mọi người ngồi xuống nói chuyện một chút. chu Kinh Nghĩa còn người đảo một vòng, khách hí nói. Ở thời điểm đám người dược lão giao lưu Lúc này trong phủ đệ phía dưới bị vây quanh, đã loạn tung tùng phèo. Đoạn phó tông chủ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao Lam Quang học viện lại đột nhiên giết tới nơi này? Đám người chu triển luân tụ tập cùng nhau, đều có chút khó có thể tin, biểu hiện mang theo hoảng loạn. Mọi người không nên hoảng hốt. Sắc mặt của đoạn thiên lang cũng hết sức khó coi, cắn răng nói. Từ Lam Quang học viện truyền về tình báo đến xem, đám người cát phác tử căn bản không có dị động gì, mấy đạo sư cường đại cũng không có cử động. Ai biết những người này làm sao lại đột nhiên đi tới Thánh Phỉ Thành? Đoạn Thiên Lang cũng có chút không dám tin tưởng. Đoạn Phó Tông Chủ, Dược Thành cùng Đông Bắc xâm kia chúng ta đều biết. Như người đầu lĩnh đội đấu bồng, đến tột cùng là ai? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói? Xem khí tức trên người hắn? Tự hồ cũng không kém cát phác tử à, Lam Quang học viện nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Còn có mấy học viên kia, ta nói sao, trước thời điểm nhận được tình báo? Còn không biết bọn họ nhìn chăm chăm chú điểm nào? Còn bà nó? Hóa ra là nhìn chằm chằm chúng ta, thao. Hiện tại liền hy vọng, Chu Kinh Nghĩa có thể cản bọn họ, nếu đám người kia dám giết tới nơi này, khẳng định là có nắm chắc. Huyền cơ tông mấy người, đều là tức giận mắng không ngớt. Bọn họ ẩn núp ở Thánh Vĩ Thành, căn bản không người biết được. Bây giờ Lam Quang học viện đột nhiên giết tới, để bọn họ làm sao không hoảng loạn. Giữa bầu trời, đoạn thiên lang, nghe nói người là huyền cơ tông phó tông chủ, thân phận hiển hách, thực lực cao cường, thế nào, hiện tại làm con rùa đen rút đầu. Ta biết ngươi ở đây, mau lăn ra đây cho ta. Đối mặt đề nghị của Chu Kinh Nghĩa, cửu trần căn bản không để ý đến, chỉ nhìn tròng chọc vào phủ đệ phía dưới, lần thứ hai ầm ấm, ấm hết cao. Cuồng chiến, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Làm sao, hiện tại không dám ra. Diệp Huyền cũng cởi gần, âm thanh như một lợi kiếm, đâm vào nội tâm cuồng chiến. Chết tiệt! Bên trong phủ đệ, cuồng chiến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, ánh mắt toán độc, tràn ngập sát cơ. Mấy vị... Chu Kinh Nghĩa ta kính các ngươi là cường giả Lam Quang Học Viện, mới nói trao đổi, chỉ là mấy người các ngươi không khỏi cũng quá không để Chu mũ ta ở trong lòng đi. Thấy cửu Trần Văn Bản không để ý tới mình, sắc mặt của Chu Kinh Nghĩa nhất thời khó xem ra, bỗng nhiên quát lên: Nơi này là địa bàn của Minh Nguyệt đế Quốc ta, có chuyện gì? Đi phủ Thanh Chủ trao đổi, Diễu Võ Dương Oai như thế, lẽ nào không để Minh Nguyệt đế quốc ta ở trong mắt? Trong lòng hắn âm thầm lo lắng chuyện đám người đoạn Thiên Lang ở nơi đây, hắn là rõ rõ ràng ràng bản thân của hắn cũng cùng Huyền Cơ Tông có quan hệ nhất định, tự nhiên không hy vọng đám người Đoạn Thiên Lang xảy ra chuyện gì. Ngươi là Thánh vị thành thành chủ. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Chu Kinh Nghĩa, "Phải? Thấy Diệp Huyền một thiếu niên cũng dám nói chuyện như thế, trong lòng Chu Kinh Nghĩa cực kỳ khó chịu, chỉ là vào lúc này, hắn cũng không tiện bộc phát. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, Đưa ngươi một chữ, cốt, đám người Đoạn Thiên Lang ẩn núp ở đây mấy tháng, Diệp Huyền không tin Chu Kinh Nghĩa làm Thánh vị thành thành chủ sẽ không biết. Hơn nữa nhìn thái độ của hắn, Hiển nhiên là cùng đám người đoạn thiên lang, có một số quan hệ không minh bạch. Chu Kinh Nghĩa nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, suýt phun một ngụm máu. Hắn đường đường Thánh Vị Thành thành chủ, cường giả võ vương của đế quốc, lúc nào bị người nhục mạ như thế. Hơn nữa nhục mạ hắn, vẫn là một thiếu niên nhìn qua không quá 20 tuổi. Dân chúng Thánh Vị Thành phía dưới, giờ khác này cũng phẫn nộ lên. Chu Kinh Nghĩa thân là Thánh Vị Thành thành chủ, cường giả số một của Thánh Vị Thành, tự nhiên cũng là đối tượng vô số dân chúng của Thánh Vị thành sùng Đám người Diệp Huyền không để Thánh Vĩ Thành ở trong mắt, cũng chọc giận bọn họ. Chu Kinh Nghĩa hít sau một hơi, thật vất vả áp chế lửa giận lại nói. Tiểu tử, nề tình ngươi còn trẻ, không biết nói chuyện, trước tha cho ngươi một mạng. Chợt, Chu Kinh Nghĩa nhìn về phía ba người cửu trần, lạnh như băng nói. Có điều mấy người các hạ, cũng cho rằng như thế sao, tuy thực lực của Chu Kinh Nghĩa ta không đủ, nhưng thân là Thánh Vĩ Thành thành chủ, thì có chức trách bảo vệ dân chúng Thánh Vĩ Thành An Nguy, huống chi tôn nghiêm của Minh Nguyệt Đế quốc ta cũng không cho phép các ngươi ở đây làm càn. Chu Kinh Nghĩa đại nghĩa lẫm nhiên, nhất thời chiêu đến vô số dân chúng phía dưới ca tụng khen hay. Oanh, Cửu Trần vẫn không để ý đến Chu Kinh Nghĩa, đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó một chữ cũng chẳng thèm nói, trực tiếp vỗ ra một trường, xèo, trường ánh mông lung, một đạo trường ảnh màu đen, trong nháy mắt bổ về phía ngực của Chu Kinh Nghĩa. Chương 962, lẫn nhau giao chiến, Một. Chu Kinh Nghĩa giật nảy cả mình, hắn làm sao cũng không ngờ tới Cửu Trần sẽ ngông cuồng như thế, nói động thủ liền động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vung hai tay nằm ngang ở trước ngực, chỉ nghe phịch một tiếng, một nguồn lực lượng truyền đến, cả người Chu Kinh Nghĩa như diều đứt dây đập xuống đất, một tiếng vang ầm ầm, đống kiến trúc kia trong nháy mắt bị đập ra một cái hố to lớn, bụi mù tràn ngập, động thủ, một quyền đánh bay Chu Kinh Nghĩa, Cửu Trần lạnh lùng quát khẽ một tiếng, trước tiên nhắm về phía phủ đệ, tên đã bắn ra không thể thu lại, Cửu Trần rất rõ ràng, chuyện đến nước này những cái khác hết thảy đều không còn quan trọng nữa, trọng yếu duy nhất chính là bắt đám người đoạn thiên lang. các ngươi không ra, vậy ta liền đuổi bọn ngươi ra. ầm ầm, một trưởng ảnh to lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, Trường ảnh mông lung hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm đập xuống phủ đệ phía dưới, toàn bộ phủ đệ ở trong khoảnh khắc nổ tung ra, hóa thành gạch vụn đầy đất, bụi mù tràn ngập, năm bóng người cường hãn từ trong phế tích lướt tầm ầm ầm ra, xèo xèo xèo, năm bóng người vừa xuất hiện trong thiên địa liền bị huyền nguyên mông lung bao phủ. đám người cửu trần khí tức cường hãn, cùng khí tức của năm người đoạn thiên lang ở trên bầu trời điên cuồng va chạm, hình thành một luồng huyền nguyên gió xoáy to lớn. các người cuối cùng cũng coi như biết đi ra, ta còn tưởng rằng các người làm con rùa đen rút đầu phải làm đến cùng trước. cửu trần cao cao trôi nổi ở trong trời đất, lạnh lùng nói, Hành! đoạn thiên lang hơi lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn đám người cửu trần giữa bầu trời, giữa hai lông mày có sát khí lạnh lẽo âm trầm phân tán. Lam Quang học viện các ngươi, vẫn đúng là để mắt đoàn mộ ta, lại phát động nhiều người như vậy. Có điều, tự hồ trong này có bảy cái vẫn là học viên, ngay cả võ vương cũng không đạt đến A. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta? Khóe miệng của đoạn thiên lang mang theo cười gần, giữa hai lông mày tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Có thể ngăn cản hay không? Chiến qua mới biết. Cửu Trần cười lạnh một tiếng. Huyền cơ tông ngươi, thương tổn đệ tử Lam Quang học viện ta, ở Lam Quang học viện ta làm sàng làm bậy. Hôm nay, ta liền cùng các ngươi nợ máu trả bằng máu." Dứt tiếng, Cửu Trần trực tiếp bạo lướt về phía Đoạn Thiên Lang. "Đi." Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, một trường ánh mông lung ở trước mặt hắn xuất hiện, trên trường ảnh này, ánh sáng lưu chuyển, đạo đạo khí tức mông lung bốc lên, phía trên vân tay rõ ràng, cuối cùng như hóa thành thân thể máu thịt chân chính, vô cùng uy mãnh. "Hừ, U Mộng Chi Linh, phá cho ta." Keng! Trường kiếm sau lưng Đoạn Thiên Lang đột nhiên ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm bổ ra. Vô số cánh hoa theo gió bao phủ, bổ vào trên thủ trường. Trong tiếng nổ kịch liệt, một luồng lực lượng đáng sợ lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra. Lực lượng vô hình, bao phủ ở phía dưới. Rất nhiều võ giả ở Thánh phỉ Thành đều bị chèn ép đến cả người đau nhức, thất khiếu chảy máu. Không tốt, lùi, mau lùi lại. Thanh âm hoảng sợ vang dội, vô số võ giả điên cuồng rút lui, mắt lộ ra kinh hãi. Đoạn Thiên Lang cùng Cửu Trần giao chiến quá mức đáng sợ, vẻn vẹn là tản mát ra khí tức. Liền làm không ít võ tôn ở đây cũng khó có thể chịu đựng, bọn họ không thể tin được, ở trung tâm song phương giao thù uy lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. E là võ tôn căn bản kiên trì không được một chớp mắt, sẽ biến thành cho bụi. Dầm dầm dầm, nổ vang không ngừng vang vọng, trong giao chiến, trường kiếm màu tím của đoạn thiên lang bao phủ anh hoa, từng đóa từng đóa tung bay, ở dưới trường ấn màu đen nghiền ép, không ngừng nổ tung. Hừm, làm sao có thể? Đoạn thiên lang thấy thế, giật nảy cả mình. Người đội đấu bồng đối diện này mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. So với cát viện phó trước đó hắn giao thủ, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Ầm, ở dưới trường ấn của đối phương nghiền ép, đoạn thiên lang không ngừng lùi lại. Đang chết, ánh mắt của đoạn thiên lang ngưng lại, biết tiếp tục như thế là không xong, tâm thần đột nhiên động một cái. Tiếp theo một đại ấn màu vàng đất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Quanh ầm, đại ấn cùng trường ấn màu đen đụng vào nhau, khí tức mống lông hỗn độn tung bay, đại ấn màu vàng đất nhẹ nhàng chấn động ngay lập tức đập vỡ tan trưởng ấn của cửu trần. Tiếp theo đại ấn mang theo uy lực không gì sánh kịp, nghiền ép về phía cửu trần. Đại ấn này lớn lên theo gió, trong xoay tròn không ngừng lớn lên, chớp mắt liền biến thành mười mấy trượng, như một ngọn núi nhỏ, trồi nổi ở trong thiên địa. Phía trên hào quang lưu truyền, các loại bùa chú không ngừng lóng lánh, phảng phất như có chân long bay lên, hoàng khí cuộn cuộn, từng tia từng tia hỗn độn khí rủ xuống. phía dưới vô số võ giả đều ở dưới luồng khí thức này không tự kìm hãm được quỷ lại Tâm thần chịu đến náp bước to lớn, đây chính là hoàng binh cấp 8 của Đoạn Thiên Lang sao, quả nhiên đáng sợ, võ hoàng, ta đến tột cùng phải như thế nào mới có thể bước vào cảnh giới này. Ánh mắt Cửu Trần ngưng lại, hắn đã sớm biết tin tức Đoạn Thiên Lang nắm giữ hoàng binh, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lẩm bẩm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thủy thủ màu đen, trên chủy thủ hàn quang tỏa ra, hư không xung quanh dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện từng tia vết nứt. Nhìn thấy chủy thủ màu đen này, trong lòng Đoạn Thiên Lang nhất thời chìm xuống. Người mang đấu bồng màu đen lại cũng nắm giữa hoàng binh, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lần này, sợ là sẽ nguy hiểm. Hắn đưa mắt nhìn lại, cách đó không xa, bốn tên thái thượng trưởng lão Chu Triển Luân, đang cùng đám người dược lão lạnh lùng đối lập. Muốn thắng được một chút hy vọng sống, nhất định phải từ trên thân người đội đấu bồng này đột phá. Trong lòng đoạn thiên lang quyết tâm hắn biết rõ, trận chiến của hắn cùng người đội đấu bồng mới là chỗ mấu chốt nhất trên toàn bộ chiến trường. Hắn thắng, như vậy mấy người còn có một chút hy vọng sống, điều hắn thua. Tất nhiên sẽ lành ít giữ nhiều. Giết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của đoạn thiên lang đột nhiên trở nên hung tàn, mạnh mẽ giết về phía cửu trần. Cùng lúc đó, một chỗ khác, mấy người dược lão cũng rồn dập ra tay. Trong đó dược lão đối đầu, chính là Chu Triển Luân lần trước cùng hắn giao chiến. Lần trước ngươi và ta trong lúc đó không có phân ra thắng bại, lần này, liền để chúng ta phân cái cao thất đi. chương 963, lẫn nhau giao chiến, Hai. Chu Triển Luân đứng thẳng ở trên người khôi địa thú, cả người tỏa ra khí thế ác liệt. Phân cao thấp, giờ khắc này ngươi có tư cách sao?" Dược lão Trào phúng nở nụ cười, không nói nhảm, trực tiếp hung hãn ra tay. Cùng lúc đó, Đồng lão thì nhìn chằm chằm Tà Sát, khí tức trên người Tà Sát ác, thuộc về loại ám sát, là trong tứ đại thái thượng trưởng lão, một người quỷ dị nhất. Đồng lão vì phòng ngừa các học viên chịu đến bất ngờ gì, vì lại đó nhìn chằm chằm đối phương, hô. Hắn căn bản không có nương tay, Kim Cương Huyền Bảo đầy trời cấp tốc hóa thành một mảnh thiên la địa võng, bao phủ về phía Tà Sát. Hê hey hê, hey, Đông Bắc Sâm, ngươi lại nhìn chằm chằm ta, ta có phải là nên rất vinh hạnh không? Ta sát cười khẳng khạc quái dị, ánh mắt nghiêm nghị. Đông lão chính là võ vương tầng 2. kết hợp thân phận luyện hồn sư, thực lực có thể so với một ít võ vương tầng 3, để ta sát cực kỳ nghiêm nghị. Kha kha, nhìn dáng dấp bảy người chúng ta, chỉ có thể đối phó hai người này, thực sự là phụ vĩ ta. Thấy đám người Đông lão cấp tốc tìm được đối tượng, đám người Thiên luôn nhìn cuồng chiến cùng lãnh vô tẫn, đều có chút không nói gì. Bọn họ bảy người đối phó hai tên võ vương lấy bọn họ tâm cao khí ngạo nếu như không phải bởi vì chấp hành nhiệm vụ căn bản chẳng muốn động thủ a như vậy đi bảy chúng ta chia làm hai nhóm thiên luân liếc nhìn diệp huyền cùng cổ thanh huyền bắt đầu thương nghị không cần cuồng chiến này liền giao cho ta đi diệp huyền trực tiếp đứng ra lạnh giọng nói cuồng chiến truy sát hắn lâu như vậy nếu không hắn tự tay đánh giết sao có thể hả giận lại bị cướp một cái đám người thiên luân trực tiếp không nói gì có điều diệp huyền cùng cuồng chiến ân oán Bọn họ cũng rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này, hết sức đi cùng Diệp Huyền tranh giành. Vậy sau chúng ta, chẳng phải là đối phó một cái này. Đám người mộ dung vân vũ quẹt miệng, trên mặt hứng thú không cao. Lãnh vô tẫn cùng cuộc chiến nhìn thấy đám người Diệp Huyền như thương lượng mua hàng, thương lượng ai tới đối phó bọn họ, đều lộ ra thần sắc tức giận. Ta nói mấy thằng nhóc các ngươi, không khỏi cũng quá khinh thường chúng ta đi. Lãnh vô tẫn lạnh lẽo lên tiếng, hắn tay cầm chiến đao, hàn khí lạnh lẽo phóng thích từng mảnh từng mảnh hoa tuyết ở trong thiên địa tung bay. Ồ, Hàn băng ảo nghĩa, có chút ý nghĩa. ánh mắt mấy người thiên luân đều sáng. trước tiên để cho ta tới gặp gỡ Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão này một chút. không được, lãnh vô tận này, Sang Hồ Bí danh Hàn băng đau, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, so với lần trước chúng ta đánh giết Huyền Cơ Tông võ vương Lỗ Nam, tiếng tăm lớn hơn nhiều. lần trước Lỗ Nam kia, ta cũng không có động thủ, lãnh vô tận này, nhất định phải cho cho ta. ngươi được sao? ta không được lẽ nào ngươi được? đám người thiên luân tranh luận rồn rập, đang chết. sắc mặt của lãnh vô tẫn vốn trắng như tuyết, giờ khắc này càng thêm trắng xám. tức giận nói, không muốn cãi, mấy người các ngươi đều phải chết. xèo, rất tiếng, hắn một đao chém ra, huyền nguyên, nguyên hàn băng nồng nặc, ở trong thiên địa hình thành một luồng hơi lạnh bão táp, hóa thành một mảnh mưa đá gió xoáy, bao phủ về phía đám người thiên luân. ha ha, hắn là ra tay với ta, để ta tới. hàn khí bão táp, trước tiên đến trước người lưu văn đào, hắn mừng rỡ như điên một đạo mạnh mẽ bổ ra, quanh ẩm, một luồng lực lượng hàn băng khủng bố thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt tràn vào trong thân thể Lưu Văn Đào, bên ngoài thân hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt tràn ngập lên tầng một băng cứng mỏng manh, cả người bay ngược ra, răng rắc, trong quá trình bay ngược, hàn băng phá nát, sắc mặt Lưu Văn Đào tái nhợt, môi phát tím, tay phải nắm chiến đao mơ hồ run rẩy, thật mạnh, lực lượng hàn băng thật đáng sợ, Lưu Văn Đào âm thầm hoảng sợ, võ phương tầng 1 Hắn không phải là không có giao thủ qua, thế nhưng đáng sợ như lãnh vô tẫn, vẫn là lần thứ nhất, chỉ một chiêu, thân thể của hắn liền chịu đến thương tích không nhẹ. Không chỉ hắn, lãnh vô tẫn công kích, chính là phạm vi công kích quần thể, trong sáu người, thạch triển tân cùng mộ dung vân vũ, tương tự bay ngược ra ngoài, triển tóc kết một tầng băng tiết. Mà Thiên Luân, của Thanh Huyền, Hoa Tú Hồng so với ba người Lưu Văn Đào, thì tốt hơn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ rút lui một bước, trong đó Thiên Luân, tân hình thậm chí bất động, không bị ảnh hưởng lãnh vô tẫn cao mày, sáu tên học viên này thực lực xác thực vượt quá tưởng tượng của hắn. thế nhưng này lại đã làm sao? chỉ là mấy thằng nhóc cũng muốn giết hắn, quả thực buồn cười. hôm nay liền để bọn họ biết. thiên tài cùng cường giả trong lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu trình lệch? ầm ầm, một ta bổ ra, lãnh vô tẫn lướt ầm ầm, cùng đám người thiên luân chiến thành một đoàn. một bên khác, cuồng chiến cùng diệp huyền lẫn nhau đứng ngạo nghĩa trên bầu trời, lạnh lùng đối diện. tiểu tử thúi, ngươi lại muốn một người đối chiến ta? không cảm thấy mình quá ngông cuồng sao? Hai con mắt của Cuồng Chiến âm lạnh, giống như rắn độc, nhìn tròng chọc vào Diệp Huyền. Diệp Huyền trào phúng nở nụ cười. Cuồng Chiến, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Năm đó từ vô không lĩnh bắt đầu, ngươi vẫn truy sát ta, truy sát đến đế đô của Hạo Thiên Đế Quốc, cuối cùng lại giết tới Lam Quang Học Viện. Hiện tại, ta đứng ở trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội này. Năm đó thời điểm trong cơ thể Diệp Huyền có mang Minh Tâm trùng, một đường bị Cuồng Chiến truy sát, qua tháng ngày Đông Bôn Tây trốn thì đến hôm nay. Tất cả những thứ này, cũng là thời điểm nên trả lại. Giết chết con trai cuồng phong của ta, quả nhiên là ngươi. Con ngươi của cuồng chiến, trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt thu hận kia, phẳng phất như dốc hết ngũ hồ chi thủy, cũng không cách nào tới tắt. Tiểu từ thúi, ngươi cho rằng có cường giả lam quang học viện nhiều ở bên cạnh, ngươi liền có thể giết ta sao? Cuồng chiến ta ngang dọc sang hồ mấy chục năm, võ giả chết ở trên tay ta, vô số kể, mà ngươi... Cuối cùng cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Bất diệt quang luân, đi. Giữa chân mày cùng chiến, đột nhiên phóng ra một đạo hào quang màu vàng, đạo hào quang này trong nháy mắt hóa thành một quang luân, bổ ra không khí, chém về phía Diệp Huyền. chương 964, ai nấy dùng thủ đoạn? Nhanh, quá nhanh. Quang luân kia hầu như là thoáng qua trong lúc đó, liền đến trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Đừng xem cùng chiến ngữ khí cản rỡ, nhưng trong lòng hắn, kỳ thực cực kỳ cẩn thận. Thời điểm cùng Diệp Huyền trò chuyện. Liền không ngừng thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể, sau đó ở lúc mấu chốt, phát động một đòn sớm xét. Mục đích, chính là muốn Diệp Huyền không kịp phản ứng, trong nháy mắt chém giết. Nếu như là võ giả bình thường, mưu kế của cùng chiến có thể sẽ thực hiện được, đáng tiếc hắn gặp phải chính là Diệp Huyền. Ở trong nháy mắt quang luân sắp chém xuống, độc tài chi kiếm sau lưng Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, trọng kiếm màu đen, nhanh như chớp giật, nhẹ nhàng phẳng phất như một lông chim, không có bất kỳ trọng lượng trong nháy mắt bổ vào trên bất diệt quang luân. Ầm! Trong rung động kịch liệt, Diệp Huyền nhẹ nhàng rút lui vài bước, áo bào trên người ở dưới kinh khí trùng kích, phát sinh tiếng vang ngò hào. Cuồng chiến cả kinh, lại bị hắn chặn lại rồi. Bất diệt quang luân, thiên ti, xèo xèo xèo, quang luân màu vàng lít nhia lít nhít, như từng giọt mưa bụi, điên cuồng rơi xuống, ánh sáng ông ánh, nhuộm bầu trời thành màu vàng sắt lạnh. Chết đi! Khuôn mặt cuồng chiến giữ tợn, thiên ti này là trong bất diệt quang luân hắn tu hành một chiêu cực kỳ đáng sợ, Huyền Nguyên khủng bố cùng Bất Diệt Quang luân kết hợp, trong nháy mắt bùng nổ ra vô số công kích, đồng thời mỗi một đạo đều nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Dưới công kích bực này, dù cho là cường giả cùng cấp bậc cũng căn bản không có cách chịu được. Thực lực của cùng chiến so với Tần Phong quả nhiên là mạnh hơn quá hơn. cảm thụ trong thiên địa lan truyền đến Huyền Nguyên khủng bố, độc tài chi kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên huy động lên, xì xì xì, thời khắc này trọng kiếm màu đen của hắn. Như hóa thành một lòng ánh sáng mông lung, bạo phủ cả người hắn ở bên trong. Trong tiếng nổ tung, mặc cho cuồng chiến tiến công mãnh liệt như thế nào, nhưng Thủy Trung không cách nào đánh tan độc tài chi kiếm của Diệp Huyền tạo thành lòng ánh sáng. Làm sao có khả năng? Trong lòng cuồng chiến kinh hãi đến biến sắc, không có gì không thể cả. Cái gọi là Huyền cơ tông thái thượng trưởng lão, lẽ nào cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thực lực của cuồng chiến này, sắc thực mạnh hơn tần phong rất nhiều. Nhưng khi đó Diệp Huyền mới là võ tông, liền có thể cùng tần phong tiến hành tranh tài, hôm nay hắn so với lúc trước. Thực lực tăng lên đầu chỉ gấp đôi, đối chiến cuồng chiến, tự nhiên không hề rơi xuống hạ phong. Đáng chết, tiểu tử thúi, ngươi đừng vội tùy tiện. Cuồng chiến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa nãy ngươi tiến công lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, chấn nguyên thạch đột nhiên xuất hiện ở trong tay, che đậy về phía cuồng chiến. Cuồng chiến cười lạnh một tiếng, chỉ bằng Huyền bảo này liền muốn đối phó ta. Trong lòng hắn nghĩ như thế, đồng thời khống chế bất diệt quang luân đột nhiên bổ vào trấn nguyên thạch. Cuồng chiến nhất thời ngơ ngác phát hiện, quang luân của hắn lại không cách nào bổ ra trấn nguyên thạch. Chuyện này nhất thời để trong lòng hắn kinh hãi đến biến sắc, bất diệt quang luân của hắn chính là hoàng binh, uy lực không phải bình thường, cho dù là huyền bảo cấp 7, cũng có thể giao chiến, lại không cách nào bổ ra tảng đá kia. Chỉ là giờ khắc này, đã không có thời gian cho hắn chấn kinh rồi, ở lúc thôi thúc trấn nguyên thạch, Diệp Huyền cũng vung vẩy độc tài chi kiếm đi tới trước mặt cuồng chiến. Si, ánh chớp màu tím thiểm lược, tràn đầy quang hồng, ở trong mắt cuồng chiến sáng lên. Lúc này cuồng chiến chỉ kịp ở trước người hình thành một vòng bảo vệ, ngực chịu đến một đòn, một luồng lực lượng kinh khủng nhảy vào thân thể của hắn. Hắn nhất thời chặt vật bay ngược ra, thanh âm xương cốt vỡ vụn, rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Đồng thời trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ hắn có phản ứng, Trần Nguyên Thạch lần thứ hai đập xuống. Lúc này cuồng chiến đã không dám có chút xem thường cùng lưu thủ. Trên đỉnh đầu hắn, lập tức xuất hiện một võ hồn hình cá, đầu cực kỳ sắc bén như một thanh trường thương. Lục đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn kia lấp lóe, dưới lực lượng võ hồn gia trì, tốc độ của cuộc chiến trong nháy mắt tăng lên dữ dội, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tách ra trấn nguyên thạch oanh kích, đồng thời một đạo lưu quang kim sắc từ trong đầu võ hồn bắn ra, trong nháy mắt oanh kích ở trên ngực Diệp Huyền. Ở một tiếng, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thời khắc mấu chốt, đại địa võ hồn của hắn triển khai Thân thể bao trùm lên một tầng nham thạch cứng rắn, chỉ là ở dưới lưu quang màu vàng oanh kích, trên áo giáp nham thạch bị đâm ra một lỗ thủng to bằng nắm tay, một trận huyền nguyên khủng bố kết hợp lực lượng võ hồn đi vào thân thể Diệp Huyền. Diệp Huyền rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn lướt xuống, trên mặt đồng thời có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, quân chiến ở thời khắc mấu chốt triển khai ra võ hồn, lại có lực công kích đáng sợ như thế, không chỉ trong nháy mắt xuyên thấu áo giáp nham thạch của hắn, càng cho thân thể của hắn ăn xung kích cự đại. Nếu như không phải cửu truyền thánh thể đột phá đến đệ tứ truyền, thân thể phòng ngự khủng bố, đổi làm võ vương khác đến đây, ở dưới đòn đánh này, e sợ cũng phải bị xuyên thủng thân thể. Trong lòng Diệp Huyền giật mình, cuồng chiến thì chấn kinh rồi. Vừa nãy một đòn kia đã là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn, lại vẫn không thể nào giết chết Huyền Diệp, sức phòng ngự của Diệp Huyền này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cuồng chiến đã không dám tưởng tượng. a, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu. Liền nhìn thấy một chùm máu tươi ở trong hư không tỏa ra, cánh tay phải của huyền cơ tông thái thượng trưởng lão tà sát, ở dưới kim cương huyền bảo của đông lão công kích, ầm ầm nổ tung ra, cả người chật vật bay ngược, trong miệng phun mạnh máu tươi. hô Đông lão một đòn trúng đích, không có chút so dự, kim cương huyền bảo trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên la địa võng, bao phủ tà sát ở trong đó. Tà sát sông trái nhảy phải, nhưng thủy trung không cách nào phá tan phạm vi của kim cương huyền bảo, chỉ có thể ở bên trong, khổ sở Tuy thực lực của tà sát ở trong tứ đại thái thượng trưởng lão có thể xưng tụng kinh diễm, nhưng đồng lão chính là phõ vương tầng 2, lúc trước dựa vào kim cương huyền bảo, thậm chí có thể cùng đoạn thiên lang tiến hành tranh đấu, đối phó tà sát, tự nhiên là ung dung hơn nhiều. chương 965, Độn Không Châu, 1 Bây giờ tuy tà sát còn không bị đồng lão bắt, nhưng cánh tay phải của hắn đã mất, bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, bị bắt vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Ngoại trừ tà sát, chu triển luân ở dưới dược lão tiến công Cũng vô cùng chật vật, tóc tai dối bời, trên người vết thương đầy rẫy. Nếu như không phải hắn có khôi địa thú giúp đỡ, e là tốc độ bị thua so với tà sát còn nhanh hơn. Còn lãnh vô tẫn bị đám người thiên luân vây quanh, càng không cần phải nói. Thực lực đám người thiên luân, bất luận cái nào cũng không kém tần phong, mà mấy cái xếp hạng top ba, thậm chí còn vượt qua. Lãnh vô tẫn duy nhất có thể dựa vào, phèn vẹn là huyền nguyên hồn hậu, có thể kiên trì lâu mà thôi, sau một quãng thời gian, cũng tất nhiên bị thua. Lam Quang học viện vì lần săn giết này, tiến hành chuẩn bị tỉ mỉ, kết quả, là không cần nói cũng biết. Xem ra mấy người huyền cơ tông này, nguy hiểm à. Lần này Lam Quang học viện phái nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thật không nghĩ tới, đám người đoạn thiên lang lại vẫn ở Thánh Vĩ Thành chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, đám người đoạn thiên lang kia, từ lần trước đi vào Lam Quang học viện gây sự, liền không hề xuất hiện, lẽ nào nửa năm qua, bọn họ vẫn ẩn núp ở Thánh Vĩ Thành chúng ta. Chuyện này... Chẳng lẽ Chu Kinh Nghĩa thành chủ không biết? Trong Thánh Phỉ Thành, vô số dân chúng đều nghị luận sôi nổi, lẫn nhau giao lưu không ngớt. Đáng chết. Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa, giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm chiến đấu giữa bầu trời, trong lòng lo lắng không ngớt, nhưng hắn không có biện pháp gì. Võ phương tầng một như hắn, ở trong Thánh Phỉ Thành có thể xưng tụng là cường giả số 1, thế nhưng ở trong chiến đấu trước mắt, chỉ có thể coi là một nhân vật không đáng chú ý. Trên bầu trời Thánh Phỉ Thành, Lâm Quang Học viện cùng Huyền Cơ Tông chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng. ầm ầm, song phương lẫn nhau chiến đấu, kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời của thánh vĩ thành đều là huyền nguyên khuấy động. tình cờ có huyền nguyên kích rơi xuống, đánh kiến trúc cùng đường phố trong thánh vĩ thành thành phế tích. Đoạn phó tông chủ lại tiếp tục như thế, chúng ta đều nguy hiểm à? đám người chu chuyển luận một bên chiến đấu, một bên lo lắng nói. Theo chiến đấu kéo dài, bọn họ đã bắt đầu không kiên trì được. Đoạn thiên lang liếc nhìn mọi người trong chiến đấu, trong lòng cũng biết tình huống không ổn, hắn tâm hung ác. Trong con người lướt qua một tia lệ mang, đột nhiên thối thúc đại ấn. Ông ông ông, đại ấn màu vàng đột nhiên hào quang chói lọi, một luồng khí tức dọa người. Từ bên trong lan tràn ra, đánh vào trị thủ trong tay cửu Trần, đại ấn màu vàng trước vẫn không cách nào công phá phòng ngự của cửu Trần. Thời khắc này uy lực đột nhiên tăng vọt, tầng tầng đánh bay cửu Trần ra ngoài. Thực lực của người này, làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Cửu Trần kinh hãi, cật lực ổn định thân hình, phá cho ta, một đòn trúng đích. Đoạn Thiên Lang liền thôi thúc đại ấn màu vàng, âm ầm, ầm nệ ở trên Kim Cương Huyền Bảo do Đông lão khống chế. Oanh ầm, Kim Cương Huyền Bảo của Đông lão, vẻn vẹn là huyền bảo thất phẩm, làm sao ngăn cản được hoàng binh cấp 8 của Đoạn Thiên Lang anh kích. Trong khoảnh khắc trên năm xẻ bảy, mắt tà sát bị vây nhốt bên trong, cũng nhân cơ hội này vọt ra. Vù, ký tức hoàng binh bao phủ, mấy người dược lão cũng khí huyết khởi động, dồn dập lùi về sau. Chu Triển Luân, Lãnh Vô Thẫn đều thu được cơ hội thở lấy hơi, vội vàng bỏ chạy. Vù. sau đó, đại ấn màu vàng mông lung lại oanh kích về phía diệp huyền, từng tia hỗn độn khí mông lung bao phủ lại cuồng chiến bảo vệ hắn ở trong đó. đồng thời đại ấn không giống trước kia chỉ đẩy lùi đám người dược lão, vẻn vẹn là khí tức biểu lộ, mà đột nhiên ánh sáng bộc phát, bay thẳng đến diệp huyền, trấn áp xuống. khi thấy khủng bố, triệt để bao vây diệp huyền lại, không được, huyền diệp, mau lui lại. đám người đông lão nhất thời kinh nộ giống to, bọn họ đã nhìn ra trước đoạn thiên lang động thủ với bọn họ. Chỉ là vì cứu đám người chu triển luôn, còn đối với Diệp Huyền, không chỉ là vì cứu cuồng chiến, càng là quyết đánh giết Diệp Huyền. Ở dưới hoàng binh cấp 8 của đoạn thiên lang oanh kích, Diệp Huyền chỉ là võ tôn, coi như lại nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết. Chết đi! Ánh mắt của đoạn thiên lang hung ác, Diệp Huyền tiếng tăm quá lớn, một đường trưởng thành, hắn cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nửa năm trước thời điểm ở Lam Quang học viện, thực lực của Diệp Huyền còn chỉ tiếp cận võ vương, như hôm nay mới nửa năm chưa qua. Tu vi của người này liền đột phá dòng giã một cấp, đồng thời kích thương cùng chiến, đoạn thiên lang không dám tưởng tượng nếu tiếp tục để Diệp Huyền trưởng thành, sẽ là một cường giả cỡ nào. Vì lẽ đó, trong nhiều người như vậy, Diệp Huyền nhất định phải chết. Dưới con mắt mọi người, tổ hoàng ấn điên cuồng xoay tròn, chấn áp xuống, khí tức kinh khủng kia, ngay cả hư không cũng phảng phất như bị đông cứng, che đậy tất cả. Dưới đại ấn, huyền lực trong cơ thể Diệp Huyền động lại, ngay cả điều động cũng không thể điều động, cái đại ấn kia chưa hạ xuống kí tức kinh khủng liền làm hắn nghẹt thở. Trấn Nguyên Thạch, phá cho ta. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền không có né tránh, bởi vì hắn biết lấy tu vi của mình bây giờ bị Hoàng Bình cấp 8 khóa chặt, căn bản né tránh không được. Hắn điên cuồng vận chuyển huyền nguyên trong cơ thể, thôi thúc Trấn Nguyên Thạch đến mức tận cùng, mạnh mẽ ngăn ở trước người mình. Ầm, uhm, một đen, một màu vàng đất hai bảo vật giống như núi nhỏ ở mầm va chạm, phát sinh nổ vang như hồng trung đại lực, trên Trấn Nguyên Thạch bùng nổ ra hào quang óng ánh, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đập xuống trong một đống kiến trúc. Cái kiến trúc kia cao tới mấy chục trượng, trong khoảnh khắc bị đập thành phế tích, hóa thành bột mịn, toàn bộ thánh vì thành kịch liệt chấn động, phảng phất như địa chấn, chấn động đến vô số võ giả ở phía xa quan sát, ngược khó chịu, dồn dập tay ngã. Vô hình sóng trùng kích, lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra. Ầm ầm ầm. Trong thành trì, mấy chục kiến trúc cao lớn liên tiếp sụp đổ. Dưới trấn nguyên thạch, Diệp Huyền tầng tầng bay ra ngoài, áo giáp nham thạch bên ngoài thân ầm ầm nát tan, máu tươi phun mạnh ngã vào trong phế tích phía dưới. Huyền Diệp, đám người đông lão lo lắng hét lớn, ánh mắt căng thẳng. Vèo vèo vèo. Mà năm người đoạn thiên lang thì cấp tốc tụ tập cùng nhau. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 966, Độn Không Châu hay, Hừ, tên này triển khai đến tột cùng là huyền bảo gì, lại có thể ngăn cản một đòn hậu thổ ấn của lão phu, đáng tiếc, nếu như không có huyền bảo kia chống đối, Diệp Huyền kia sợ là sớm đã hóa thành thịt nát, biến thành cho bụi nhưng hiện tại cũng gần như rồi. ở dưới hậu thổ ấn trùng kích, diệp huyền kia chắc chắn phải chết, chỉ là để lại cái toàn thêm mà thôi. không kịp động thủ nữa, đoạn thiên lang khoát tay, cấp tốc thu lại hậu thổ ấn. không được, bọn họ muốn chạy trốn, không để để cho bọn họ có cơ hội. cửu trần tức giận không thôi, vội vàng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vọt lên, huyền nguyên, nguyên vô hình, ở trong thiên địa hình thành một mảnh bình phong, bao phủ lại đám người đoạn thiên lang. ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta? Chuyện hôm nay, đoàn mỗ tà nhớ kỹ, lần sau tất báo lại, đoạn thiên lang giữ tợn hét lớn một tiếng, thu hồi thổ hoàng ấn, trên mặt hắn lộ ra một tia đau lòng, trong tay đột nhiên xuất hiện một hạt châu hư vô. Hạt châu kia vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bạo phủ năm người huyền cơ tông ở bên trong. Không tốt, nhìn thấy hạt châu kia, đồng lão cùng dược lão lập tức kinh ngạc tốt lên một tiếng. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước ở Lam Quang học viện, năm người đoạn thiên lang chính là dựa vào hạt châu này. Phá tan đại trận của học viện Vây Nhốt trong nháy mắt rời đi. Hô, Hạt Châu Hư Vô tỏa ra ánh sáng mông lung, bao bọc năm người Đoạn Thiên Lang, trong nháy mắt phóng lên trời, cửu trần cung phụng triển khai ra Huyền Nguyên Bình Phong, căn bản không có một chút tác dụng, phảng phất như không tồn tại. Ha ha, chúng ta sau này còn gặp lại. Giữa bầu trời, thanh âm phách lối của Đoạn Thiên Lang truyền xuống, độn không châu này của hắn, chính là vị đại nhân trong tông kia cho hắn, thuộc về bảo vật cấp 8, tổng cộng chỉ có thể sử dụng 3 lần một khi sử dụng xong tất thì sẽ triệt để báo hỏng. này kỳ thực đã là một lần cuối cùng, vì lẽ đó đoạn thiên lang mới sẽ thịt tao như vậy. nhưng sau phải đánh giết huyền diệp, ở trong lam quang học viện vây giết bình yên rời đi mà nói, một cơ hội duy nhất lại không tính là gì. lẽ nào để cho bọn họ đi như vậy sao? đám người đông lão chờ mắt nhìn đám người đoạn thiên lang sông lên chân trời, nhưng lại bất lực ngăn cản. dân chúng thánh vị thành ở phía dưới cũng đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Lam Quang học viện mười đại cường giả, kỳ thế hùng hổ, lời thề son sắt mà đến, đến đây vây giết đám người huyền cơ tông phó tông chủ, ai biết cuối cùng không những một cái không lưu lại. Trái lại Lam Quang học viện ngã xuống một thiên tài, một khi chuyển đi, e là thanh thế của Lam Quang học viện, từ đây sẽ xuống dốc không phanh. Mà ngay thời điểm đám người đoạn thiên lang sắp sông lên chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Các người muốn đi, có hỏi qua ta chưa? Một thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang vọng lên. Trong phế tích, một bóng người đột nhiên bốc lên. Trong tay hắn, xuất hiện từng viên từng viên trận bàn, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc rơi vào trong tay đám người Cửu Trần, Dược lão, Đồng lão, Thiên Luân, chính là Huyền Diệp lúc trước bị kích xuống lòng đất. Đám người Đồng lão đều vui vẻ nói: "Huyền Diệp, ngươi không có chuyện gì?" Diệp Huyền khoát tay chặn lại, liền nói: "Đồng lão, trước tiên cái gì cũng đừng nói, phải lưu lại đám người Đoạn Thiên Lang, nhanh thôi thúc trận bàn." Đám người Đồng lão ngẩn ra, tuy không hiểu Diệp Huyền muốn làm gì, nhưng xuất phát từ tin tưởng hắn, vẫn cấp tốc thúc động trận bàn, con con con con vù. Chính đạo cầu vòng cấp tốc từ trên trận bàn trong tay bọn họ phóng lên trời, kết hợp cầu vòng trong tay Diệp Huyền, mười đạo lưu quang ở trên phòm trời đột nhiên tụ hợp lại, một luồng bình phong vô hình hình thành ở trong thiên địa này. Dưới thế ngàn cân trèo sợi tóc, bao phủ lại đám người đoạn thiên lang đang phóng lên trời. Tiểu tử này dĩ nhiên không chết. Trong lồng ánh sáng hạt châu hình thành, đám người đoạn thiên lang giật mình nhìn Huyền Diệp phía dưới, đồng thời cũng nhìn thấy một đạo bình phong vô hình. Bao phủ lại phương hướng bọn họ rời đi. Hừ, thử qua bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn không cam lòng từ bỏ sao, chỉ bằng trận pháp này, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Đoạn thiên lăng xì cười một tiếng, toàn lực thối thúc hạt châu hư vô, 5 người biến thành lưu quang, trong nháy mắt cùng bình phong trên đỉnh đầu đụng vào nhau. Hắn đối với hạt châu trong tay mình, là tràn ngập tự tin, căn cứ vị đại nhân cho hán kia nói, hạt châu này, nằm giữ năng lực qua lại hư không, cho dù là đại trận cấp 8, bình thường cũng không cách nào cản bọn họ mà Diệp Huyền triển khai đại trận, thế thế nào cũng không thể đạt đến cấp 8A. Nhưng mà một màn sau đó, khi đám người đoạn thiên lang dại ra, sau khi chạm tới bình phong, năm người bọn họ biến thành lưu quang, dĩ nhiên trong nháy mắt ngừng lại, phảng phất như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản. Không thể, trong lòng hắn lập tức kinh ngạc thốt lên, liền toàn lực thúc động hạt châu trong tay, từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung từ trong hạt châu bốc lên, nhưng mà mặc cho hắn làm sao thôi thúc, bọn họ vẫn không cách nào phá tan bình phong vô hình này. Huyền Diệp, đây là. Mà phía dưới, đám người đông lão kinh ngạc đến gây người, chợt từng cái từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn là cái nhãn lực gì? Lúc trước ở Lam Quang học viện nhìn thấy hạt châu trong tay đoạn Thiên Lang, liền biết là Độn Không châu bát phẩm. Độn Không châu là võ hoàng nắm giữ xuyên qua không gian, đem lĩnh ngộ đối với vực giới của mình, hòa vào trong huyền bảo, có thể ở một mức độ nào đó qua lại hư không. Học viện đại trận của Lam Quang học viện cùng với huyền nguyên bình phong của Cửu Trần cung phụ Sở dĩ không cách nào ngăn cản đối phương, cũng là bởi vì không thể phong tỏa không gian, mà Diệp Huyền luyện chế trận bàn này, kỳ thực cũng không cách nào phong tỏa hư không. Trần Trinh muốn phong tỏa hư không, vậy chỉ có trận pháp cấp 8 đỉnh cấp mới có thể làm được. Cái trận bàn này của hắn, kỳ thực là lợi dụng một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, tiến hành phá hoại hư không, tạo thành hư không hỗn loạn. Độn Không Châu, dù sao chỉ là bảo vật do võ hoàng luyện chế thành, chỉ có thể đơn giản tiến hành qua lại hư không, mà không cách nào như vũ. Chương 967 Bạo huyết hóa ma đan, một, bằng đỉnh cao, có thể tùy ý tiến hành hư không qua lại, một khi gặp phải hư không hỗn loạn, sẽ mất đi công hiệu, vì lẽ đó độn không trâu trong tay đám người đoạn thiên lang mới sẽ mất đi công hiệu, cong cong cong cong vù. Trên vòng trời thánh vị thành, sắc mặt đám người đoạn thiên lang khó coi, điên cuồng vận chuyển huyền nguyên, chỉ là mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, trước sau cũng không thể phá tan bình phong trên đỉnh đầu. Mà đám người cửu trần biết lợi hại, từng cái từng cái điên cuồng thúc động trận bàn trong tay không ngừng gia trì năng lượng cho Bình Phong, Song Phương trong nháy mắt rơi vào giằng co, đang chết. Trong lòng Đoạn Thiên Lang phẫn nộ, bỗng dưng, ánh mắt của hắn lấp lóe, một đạo gợn sóng không dễ phát hiện tràn ngập ra. Bình Phong trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động một chút, xuất hiện một tiềm yếu. Đoạn Thiên Lang lập tức điên cuồng thôi thúc độn không trâu, dầm. Lồng ánh sáng bao vây bọn hắn nhất thời vỡ ra một vết nứt. Không được, bọn họ muốn chạy đi. Đám người đông lão kinh hãi, chỉ lát nữa là thành công ngăn được đám người Đoạn Thiên Lang. Không nghĩ tới thời khắc sống còn, lại vẫn không có thành công. Chỉ có Diệp Huyền, một mặt cười nhạo trào phúng, không có một chút hoảng loạn. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Đoạn thiên lang hưng phấn cười to, thành âm vang rội từ giữa bầu trời lan truyền xuống. Năm người ở dưới lồng ánh sáng bao khỏa, trong nháy mắt lao ra bình phong bao phủ, thân hình mơ hồ lên, mồn biến mất ở trong hư không. Mắt thấy năm người muốn thành công chạy trốn, đột nhiên, phịch một tiếng, độn không trâu trong tay đoạn thiên lang vỡ ra. Lồng ánh sáng bao phủ bọn họ cũng biến mất, thân hình năm người lần thứ hai xuất hiện. Chuyện này, đám người đoạn thiên lang đều há hốc mồm, chỉ lát nữa là chạy khỏi nơi này, thời khắc mấu chốt, uy năng của độn không trâu lại biến mất. Trên mặt đám người cửu trần mừng rỡ như điên, trong nháy mắt phóng lên trời, lần thứ hai phây quanh năm người đoạn thiên lang, cười to nói. Ha ha ha, thực sự là ông trời cũng đang giúp chúng ta, đoạn thiên lang, bây giờ nhìn các ngươi còn trốn đi đâu. Sắc mặt đoạn thiên lang tái xanh, tức giận đến phun ra một ngụm Tức giận nói, đáng chết à, liền thiếu một chút, vừa nãy chỉ cần độn không châu nhiều hơn một chút năng lượng, bọn họ liền có thể chạy khỏi nơi này, nhưng ai biết, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, độn không châu lại mất đi hiệu lực. Nhìn đám người cửu trần khi thấy hùng hồ vây quanh đến, trong lòng đoạn thiên lang không khỏi chìm xuống. Sắc mặt đám người chu triển luân cũng biến ảo không ngừng, mà một màn xoay chuyển tình thế này, cũng để các võ giả phía dưới trận mắt ngoác mồm. Cửu trần mấy người đem đám người đoạn thiên lang hoàn toàn vây quanh, lạnh cười lạnh nói. Đoạn Phó tông chủ, vừa nãy ngươi không phải còn diễu võ dương oai sao, làm sao hiện tại mặt số như phân thế kia? Đoạn Thiên Lang ánh mắt băng hàn, sát khí bốc lên nói: Ngươi cho rằng các ngươi thắng định sao? Cửu Trần hơi nhướng mày, nhưng trên mặt còn lộ ra nụ cười, đạm mạc nói: Lẽ nào các ngươi còn có cơ hội trở mình? Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Đoạn Thiên Lang, trong lòng nghi hoặc không thôi, tuy vẻ mặt của Đoạn Thiên Lang tái nhợt, nhưng không có loại tuyệt vọng rơi vào tuyệt cảnh. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảnh giác đoạn thiên lang lạnh giọng nói, vốn ta là không muốn dùng một chiêu kia, thế nhưng chuyện đến nước này, cũng không có cách nào. thân thể hắn tỏa ra một luồng khí tức võ hồn, trên đỉnh đầu một võ hồn màu đỏ xuất hiện, võ hồn này toàn thân đỏ như máu, giống như huyết thú, liên tiếp lục đạo tinh hoàn ở xung quanh huyết thú quanh quẩn yêu diễm quỷ dị. đồng thời trong tay đoạn thiên lang đột nhiên xuất hiện một viên đan dược màu đỏ, trong nháy mắt nuốt vào, ầm, uhm, một luồng sóng nhiệt nóng dược từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Khuyết thú võ hồn ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên dữ tợn gào thét, sau đó nổ tung ra, hóa thành một cỗ xương máu màu đỏ, cấp tốc thẩm thấu vào thân thể đoạn thiên lang. Loại võ hồn nổ tung này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là chỉ có Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn thấy cử động của đoạn thiên lang, trao mày tựa hồ đang hồi ức cái gì. Giữa bầu trời sắc mặt của đoạn thiên lang trong nháy mắt trở nên đỏ chót, nhiều sợi gân xanh ở trên mặt hắn tăng vọt, như run đất thô to uốn tới hạo lui bắp thịt cả người bành trướng, một luồng khí tức kinh khủng từ trong thân thể đoạn thiên lang phóng thích ra. thời khắc này, đoạn thiên lang phảng phất như trong nháy mắt hóa thành một ma thần, thân thể mạnh mẽ cất cao hai mươi phân, bắp thịt cả người nhô cao. vốn đoạn thiên lang vẫn tính là một mỹ trung niên phong độ phiên phiên, nhưng giờ khắc này lại hóa thành một con quái thú hình người. đi chết đi! đại ấn lần thứ hai xuất hiện, con người của đoạn thiên lang đỏ đậm, thôi thúc đại ấn mạnh mẽ đập tới, chỉ thủ trong tay cửu trần sáng lên ôm mang, quát to. Đông Bắc xâm, dược thành, mấy người các người bắt lấy những người khác, ta tới đối phó đoạn thiên lang này, tóc chiến tóc thắng, Rất tiếng, chỉ thủ trong tay hắn bổ vào trên hậu thổ ấn, sau một khắc, sắc mặt cửu trần đột nhiên thay đổi, chỉ nghe bồng một tiếng, đấu bồng trên đầu hắn ầm ấm, ấm nát tan, lộ ra một gương mặt già nua, cả người bay ngược ra hơn trăm thước, trong miệng phun ra một ngụm báo tươi. Thực lực của đoạn thiên lang, dĩ nhiên so với chức tăng lên gần gấp đôi, tinh lực nồng nặc ở trên người hắn quanh quẩn, giống như ma thần. Ha ha ha, ngày hôm nay mấy người các ngươi mới là con mồi. Ánh mắt của đoạn thiên lăng dữ tợn, cả người bị khí tức màu máu quanh quẩn, như ác ma từ trong luyện ngục đi ra. Hắn gào thét, điều khiển đại ấn mà đến, trên hậu thổ ấn, giờ khắc này cũng nhiễm phải một tầng tinh lực mông lung, thật giống như đã biến thành một huyết sơn. Đoạn lạc chi nhận, giải phong, lão nhà xuyên thấu. Cửu chân cắn ra một cái, trên người quanh quẩn lên khí lưu màu đen. Chủy thủ trong tay hắn đột nhiên bắn mạnh ra một tiêu quang Riêng ngoài thủ. Từng đạo bùa chú màu đen lóng lánh xoay tròn, một luồng khí tức phản phất như đến từ man hoang địa ngục, từ bên trong phóng thích ra. Theo cửu Trần quát to một tiếng, ô quang trên trủy thủ cấp tốc tăng vọt, mạnh mẽ chém ở trên đại ấn. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hai cỗ khí tức kinh khủng không ngừng va chạm, lẫn nhau trong lúc đó phát sinh từng trận âm bạo. chương 968 Bạo huyết hóa ma đan 2 hai. hai người vẻn vẹn chỉ rằng co chốc lát, huyết quang trên hậu thổ ấn đột nhiên đại thịnh, cửu Trần lên một tiếng. Lần thứ hai bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra báo tươi, từng tia ánh sáng đỏ ngòm quanh quẩn ở trên người hắn, chỉ nghe thanh âm xì xì ăn mòn truyền đến, ra trên người cửu trần dĩ nhiên bốc lên từng tia khói xanh, không được, trong lòng hắn giật nảy cả mình, liền thôi thúc huyền nguyên, nỗ lực ngăn cản huyết quang ăn mòn, thế nhưng làm hắn ngơ ngác chính là, huyết quang này dĩ nhiên thẩm thấu đến trong huyền nguyên của hắn, ngay cả huyền mạch của hắn cũng bắt đầu ăn mòn, từng tia ánh sáng màu đỏ ngòm, ở trên mặt cửu trần nổi lên. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ. Ha ha, không cần chống lại vũ vị, ngày hôm nay chết là các ngươi. Đoạn thiên lăng giữ tợn cười to, toàn thân bốc lên huyết quang. Cửu Trần cung phụng, đồng lão cùng dược lão thay thế, đều giật nảy cả mình. Trong lòng cửu Trần vừa giận vừa sợ, một bên áp chế ăn mòn trong cơ thể, một bên tức giận nói. Đồng bác xâm, dược thành, đoạn thiên lăng này dùng đến tột cùng là đan dược gì, vì sao thực lực lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, còn có lực lượng huyết quang ăn mòn này, rốt cuộc là thứ gì? Giờ khắc này thực lực của đoạn thiên lang, so với trước lại tăng lên gần gấp đôi. Nếu như vẻn vẹn là thực lực tăng lên, vậy còn thôi, cửu chân cũng chưa chắc sẽ sợ hắn, then chốt là trong cơ thể đoạn thiên lang có lực lực ăn mòn, để hắn cực kỳ đau đầu. Nếu như không giải quyết cái này, đúng là sẽ như đoạn thiên lang nói. Lần này lành ít giữ nhiều chính là bọn họ. Giờ khắc này, đoạn thiên lang một người đứng ngạo nghĩa phía trước, bảo vệ đám người Chu Triển Luân ở phía sau, đám người đông lão cũng không cách nào ra tay với bọn họ từng cái từng cái tất cả đều vây ở phía sau cửu trần trưởng lão. nghe được cửu trần trưởng lão nghi vấn, đông bắc sâm cùng dược thành liếc mắt nhìn nhau. chào mày, tình cờ thương lượng cái gì? nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. cửu trần cung phụng, chúng ta cũng không biết à. đông bắc sâm thân là luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, nhưng hắn chưa từng nghe nói có biện pháp gì có thể làm cho võ hồn phá nát, dung hợp bản thân, tăng cao thực lực. mà dược thành đối với đoạn thiên lang dùng đan dược cũng không biết gì cả. Không làm rõ được trạng thái trên người đoạn thiên lang, không cách nào mở ra tinh lực ăn mòn. Đám người cửu chân đều vẻ mặt khổ sở, lẽ nào đến trình độ này, không chỉ dã tràng xe cát, trái lại còn liên lụy mình hay sao? Trong lòng mấy người đều nghiêm nghị đến cực điểm. Tuy đoạn thiên lang giống như điên cuồng, nhưng thần chí chưa mất, giờ khắc này cũng cười nhạo kêu quái dị lên. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn nhìn ra trạng thái trên người ta, nằm mơ đi, chỉ sợ các ngươi không nghĩ tới à, hôm nay đến giết ta, cuối cùng chết lại là các ngươi. Ha ha ha, yên tâm. Ngày hôm nay mấy người các ngươi, một cái cũng không sống nổi, trên đường xuống hoàng tuyển có nhiều đồng bọn như vậy, các ngươi cũng phải cảm ơn ta. Đoạn thiên lang một bên quát trói tay, một bên cất bước đi về phía trước, từng mảng từng mảng khí lưu màu đỏ ngòm, ở quanh thân hắn quanh quần, càng lúc càng nồng, phảng phất như hóa thành một đại dương tinh lực. Đúng lúc này một thanh âm cười nhạo đột nhiên vang lên. Chỉ là hồn cấm thuật thêm vào bạo huyết hóa ma đan thất phẩm mà thôi, cần phải đắc ý như thế sao? Để mình biến thành người không người quỷ không gia quỷ, rất tự hào a Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn người nói chuyện, trên khuôn mặt đồng lão cùng dược lão nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thiếu, người biết đoạn thiên lang dùng cái gì? Nhìn thấy người nói chuyện là Diệp Huyền, hai người tất cả đều vỗ đầu, Diệp Thiếu ở chỗ này, bọn họ làm sao quên mất, lấy trình độ của Diệp Thiếu, sao lại đối với trạng thái của đoạn thiên lang không biết? Đồng lão vội vàng hỏi, Diệp Thiếu, tinh lực này, có phương pháp gì phá giải không? Diệp Huyền bình thản nói phương pháp phá giải tự nhiên là có cửu trần cung phụng ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ tâm pháp đối với tinh lực này có tác dụng áp chế nhất định còn đoạn thiên lang này không cần sợ hãi bạo huyết hóa ma đan là một loại đan dược kích phát tinh lực dung hợp võ hồn quá độ đào móc tiềm lực võ giả tác dụng phụ vô cùng lớn mấu chốt nhất chính là công hiệu của nó chỉ có nửa canh giờ sau nửa canh giờ chúng ta không cần động thủ đoạn thiên lang này sẽ tự mình trở thành một rác rưởi không đáng sợ diệp huyền vừa nói. Một bên truyền âm cho Cửu Trần cung phụng một bộ tâm pháp. Tuy ngữ khí của hắn bình thản, nhưng lông mày lại lặng yên chói chặt, Bạo huyết hóa ma đan, bởi vì tính đặc thù, sớm đã bị huyền vực liệt vào cấm dược, đan phương càng xứng là tuyệt mật. Hiện nay luyện dược sư trên đời có thể luyện chế vô cùng ít ỏi, chí ít mộng cảnh bình nguyên này là tuyệt đối không thể có. Vậy Bạo huyết hóa ma đan trong tài loạn Thiên Lang đến tột cùng từ đâu tới? Ở hắn trầm tư chốc lát, một bên Cửu Trần thì cấp tốc tu luyện tâm pháp mà diệt huyền truyền thụ. Vẹn vẹn chốc lát, tinh lực vốn không ngừng lan tràn ăn mòn, liền bị áp chế lại, Khuyết quang trên mặt cũng dần dần biến mất. Điều này làm cho hắn kinh hỉ, âm thầm liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng cực kỳ chấn động. Đoạn Thiên Lang triển khai thủ pháp, ngay cả Dược Thành cùng Đông Bắc Sơn cũng không hiểu, lại bị Diệp Huyền phá giải, cho hắn chấn động vô cùng to lớn. Tiểu tử này, sắc mặt của Đoạn Thiên Lang cũng không ngừng biến hóa, cực kỳ giữ tợn, nói thật, đối với đan dược mình dùng, chính hắn cũng không rõ lai lịch, nhưng hiệu quả chính như Diệp Huyền nói. Vẹn vẹn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Hắn không hiểu, Diệp Huyền là làm sao biết được. Trong lòng Đoạn Thiên Lang lướt qua một tia không ổn, trong mắt thật vất vả tỉnh táo một ít, lần thứ hai đỏ đậm lên, giữ tợn nói: "Chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thì đã làm sao, đối phó các ngươi, nửa canh giờ đã đủ." Hống. Nói xong lời này, hắn phát sinh rít gào giống như dã thú, lần thứ hai vọt lên. Công hiệu của bạo huyết hóa ma đan chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, hắn nhất định phải ở trong nửa canh giờ. Giải quyết đám người cửu trần. Cửu trần si cười một tiếng. Nửa canh giờ giải quyết chúng ta, đoạn thiên lang, người cả nghĩ quá rồi. Trong tiếng nổi giận, hai người điên cuồng chiến đấu cùng nhau. chương 969. Hỏa diễn ngoai. Âm âm âm. Chỉ nghe giữa bầu trời không ngừng lan truyền đến nổ vang đinh tài nhức óc, hai cỗ màu sắc một hắc một đỏ ở trong hư không không ngừng va chạm, mỗi một kích qua đi. Chính là phong vân khuấy động, đất dùng núi chuyển. Si si si si. Trong sao chiến. Đồng thời có tảng lớn tảng lớn huyết quang rơi về phía thánh vị thành, chỉ nghe thanh âm gì xì xì ăn mòn không ngừng vang lên, kiến trúc trong thánh vị thành sau khi nhiễm phải huyết quang, liền hư tổn ăn mòn lên, bốc lên từng trận khói đen, truyền đến khí tức tanh hôi. Trong đó một ít huyết quang càng rơi xuống trên người một ít võ giả, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những võ giả này như tuyết trắng hòa tan, kể cả tinh cương áo giáp trên người, trong chốc lát liền hóa thành nước mù, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Trong đó một ít võ giả thực lực khá mạnh, càng cực kỳ thê thảm, có một tên võ giả cấp sáu đỉnh cao, không biết dùng bí pháp gì, dĩ nhiên muốn ngăn cản tinh lực ăn mòn, ai ngờ ngăn cản không được, chờ mắt nhìn thân thể của mình từng chút hòa tan mục nát. Trên đất thống khổ lăn lộn, cuối cùng vẫn không thể nào cải biến vận mệnh hóa thành nước mù. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, để thánh vì thành như trong nháy mắt biến thành địa ngục giữa trần gian. Đi, đi mau, rời đi nơi này. Còn lại rất nhiều võ giả. Tất cả đều sợ hãi nhìn tình cảnh này, dồn dập lùi về sau, rời xa phạm vi cửu trần cùng Đoạn Thiên Lang chiến đấu. Quanh ầm, giữa bầu trời, Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang nhanh như tia chớp giao thủ mười mấy chiêu, một tiếng nổ vang kịch liệt, Cửu Trần chật vật bay ngược ra, hắn tóc mai tán loạn, ô quang trên người cùng huyết quang chập trùng bất định, hiển nhiên chịu đến ám thương không nhỏ. Trái lại Đoạn Thiên Lang, ngoại trừ khí tức có chút bất ổn, thì xem không ra có bất kỳ dị dạng. Trong lòng đám người Dược lão cùng Đông lão đều chìm xuống. Cửu Trần Cung Phụng lại không phải đối thủ của Đoạn Thiên Lang, này nguy hiểm a. Đoạn Thiên Lang dương dương tự đắc, càn rỡ cười to nói: "Ta nói rồi, nửa canh giờ giải quyết các ngươi, hoàn toàn đầy đủ." Ầm, um, hắn thu thúc đại ấn, trấn áp về phía Cửu Trần, đánh bay Cửu Trần ra ngoài, miệng phun máu tươi. "Cửu Trần Cung Phụng, ngươi thế nào?" Mọi người vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi. Sắc mặt Cửu Trần khó coi nói: "Thực lực của Đoạn Thiên Lang sau khi uống đan dược kia tăng lên quá nhiều." Đủ để cùng ta không phân cao thấp, thèn chốt là huyết quang ăn mòn lực lượng quá mạnh, ta nhất định phải thời khắc vận chuyển tâm pháp, không bị huyết quang xâm nhập, nếu không sẽ bị bại càng nhanh hơn, cứ như vậy, ta ngay cả duy trì thế hòa cũng rất khó. Hiện tại cửu trần cùng đoạn thiên lang thực lực tương đương, nhưng một cái trắng trợn không kiêng dè ra tay, một cái khác có kiêng rè, tự nhiên kết quả không giống. Nói nhỏ hữu dụng sao, là đang thương lượng lát nữa chết như thế nào đi, ha ha ha. Đoạn thiên lang tùy ý cởi to. Đại ấn không ngừng chấn áp xuống, cửu chân chỉ có thể lợi dụng đoạn lạc chi nhận trong tay lần lượt chống đối, tuy hắn tạm thời chặn lại, nhưng mỗi một lần xung kích, đều làm lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn rung động, thậm chí không ngừng có lực lượng ăn mòn tràn tới. Nếu như không phải Diệp huyền dạy cho tâm pháp, hắn đã sớm thất bại, nhưng dù có tâm pháp chống đối huyết quang, hắn vẫn chỉ có thể khổ sở chống đỡ, sau một quãng thời gian, hay là sẽ bại, để ra hỏa lam quang học viện này đến bắt chúng ta, lần này chờ chết đi chỉ sợ bọn họ không ngờ, đoạn phó tông chủ vẫn có này một chiêu như vậy. Nói thật, ta cũng không biết đoạn phó tông chủ còn có thủ đoạn như vậy, vừa nãy ta suýt chút nữa cho rằng chúng ta lần này chết chắc. Đám người chu chuyển luân lúc trước còn thất kinh, như chó mất chủ. Giờ khắc này rất dễ dàng, từng cái từng cái đứng lặng sau lưng đoạn thiên lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, khóe miệng mang thêm nụ cười hí ngược. Trong đó trong mắt của cuồng chiến bạo ngược, nhìn trong chọc diệp huyền, phảng phất như rắn độc âm lãnh, tràn ngập quán độc cùng cửợt. Loại cử hận kia, sâu tận xương tủy, không chết không thôi. Lần lượt van kích, khiến cho cửu trần không ngừng lùi lại, trạng thái càng ngày càng kém. Diệp thiếu còn tiếp tục như vậy, cửu trần cung phụng cũng sắp không xong rồi, còn có biện pháp gì khác không? Dược lão cùng đông lão biểu hiện căng thẳng, rồi lại không giúp đỡ được gì, chỉ có thể lo lắng nhìn Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền thâm thúy, trầm giọng nói, biện pháp đúng là có một. Hai người chăm miệng một lời nói, là cái gì? Khỏa diễm. Diệp Huyền ngưng tiếng nói. Bạo huyết hóa ma đan cùng võ hồn kết hợp tạo thành huyết quang, có tác dụng ăn mòn kinh người. Bất kỳ thuộc tính huyền lực nào đều rất khó đối kháng. Thế nhưng lực hỏa diễm đối với nó có tác dụng ngăn cản nhất định, tuy không xưng được là khắc chế, nhưng có thể đại đại giảm bớt những huyết quang này ăn mòn lượng. Hỏa diễm sao? Dược lão nghe xong, lập tức cấp cấp hỏi. Tiết thiếu ngươi cũng không nói sớm, lão phu thân là luyện dược sư, đối với hỏa diễm vẫn rất có tâm đắc. Hắn rất tiếng, lập tức xông lên phía chân trời hai tay không ngừng nặn ra từng đạo từng đạo thủ quyết chỉ thấy từng luồng từng luồng huyền hỏa ở trước người của hắn không ngừng ngưng tụ trong nháy mắt hóa thành mấy biển lửa to khoảng 10 trượng bao phủ đoạn thiên lang lại ầm hỏa diễm vô tình nhiên thiêu cùng đoạn thiên lang thả ra huyết quang đụng vào nhau lại làm cho huyết quang không ngừng lùi lại dược lão mừng rỡ như điên có hiệu quả hắn lập tức không thu lại huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng tảng lớn tảng lớn hỏa diễm không ngừng từ trong thân thể hắn thả ra ngoài đang chết. Sắc mặt đoạn thiên lang tái xanh, hắn cảm giác huyết quang của mình, đang bị hỏa diễm của dược lão không ngừng áp chế. Thực sự là phiền phức, đây là các người buộc ta. Trong lòng đoạn thiên lang lướt qua một tia tàn nhẫn, vù một tiếng, từ trong thân thể hắn chuyển ra tiếng huyết thú cào thét, huyết quang nguyên bản co rút lại, đột nhiên tăng lên dữ dội. Oanh ẩm, huyết quang khủng bố bao phủ, xua tan hỏa diễm mà dược lão thả ra không còn một mống, dược lão rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhật, cả người bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, một vệt ánh sáng màu máu cấp tốc tịch cuốn tới dược lão, thời khắc mấu chốt, cửu trần cung phụng đúng lúc chạy tới, cứu dược lão trở về. Sao lại thế? Dược lão sắc mặt tái nhật nhìn Diệp Huyền. chương 970, sau lưng đánh lén, 1. Diệp Huyền lắc đầu, cười khổ nói. Dược lão, hỏa diễm của người quá yếu, thực lực của đoạn thiên lang chính là cấp 7 tầng 3, kết hợp bạo huyết hóa ma đan, lực lượng huyết quang của hắn, đã vô hạn tiếp cận cấp 8. Trừ khi là hỏa diễm cấp 8, bằng không rất khó đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. sắc mặt đám người dược lão đều cho nguội, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết, một cái cũng không sống nổi. toàn thân đoạn thiên lang bị tinh lực nồng đặc quanh quẩn, cả người phảng phất như hóa thành một huyết ma, vẫn nộ giết cào. chính như diệp huyền nói, bạo huyết hóa ma đan của hắn có tác dụng phụ to lớn, một khi dùng, sau nửa canh giờ, võ hồn sẽ trực tiếp rút lui một cấp bậc, đồng thời lần sau tăng cấp. Độ khó sẽ vô hạn tăng lên. Không chỉ như vậy, Bạo huyết hóa ma đan vẫn có thể từ trên bản nguyên hư hao huyền mạch của võ giả, nhẹ thì huyền mạch tổn thương, nặng thì trở thành phế nhân. Vốn đoạn Thiên Lang vẫn áp chế dược tính của Bạo huyết hóa ma đan, nỗ lực yếu bớt tác dụng phụ của Bạo huyết hóa ma đan, nhưng lúc trước cử động của Dược lão lại bức bách hắn bất đắc dĩ triệt để phóng thích dược tính của Bạo huyết hóa ma đan ra. Điều này cũng dẫn đến huyền mạch trong cơ thể hắn chịu đến thương tích cực kỳ nghiêm trọng, Đoạn Thiên Lang có thể đoán trước một khi công hiệu của bạo huyết hóa ma đan tản đi, tu vi của hắn không chỉ sẽ trong nháy mắt rơi xuống một đẳng cấp, đồng thời đời này rất khó bước vào võ hoàng. nghĩ tới đây, trong lòng đoạn thiên lang cực kỳ phẫn nộ. Aa, các ngươi đều phải chết! Phẫn nộ gào thét, huyết quang ngập trời, lan tràn về phía đám người diệp huyền. trên mặt cửu trần lướt qua một tia kiên quyết, cản đám người diệp huyền ở phía sau, xóa đi một tia máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt ngưng trọng nói: các ngươi đều trốn ở phía sau ta, nhất định phải cẩn thận đoạn lạc chi nhận trong tay hắn, quang hồng lóng lánh, hiển nhiên là muốn thể sống chết bảo vệ đám người Diệp Huyền. trong mắt Diệp Huyền lóe ra một vẻ bất đắc dĩ, lạc tiên lan truyền một đạo tin tức, tiến vào trong tay cửu trần, cửu trần ngẩn ra, ngơ ngác quay đầu lại nói, ngươi, ngươi nói cái gì? vẻ mặt Diệp Huyền bất biến, trong con ngươi đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, ở trong nháy mắt huyết quang dáng lâm quát lên, chính là hiện tại. rất tiếng, trong mi tâm hắn nứt ra một cái khe, một ngọn lửa màu đỏ thám hư vô. Từ bên trong bắn mạnh ra, hô, ngọn lửa này vừa xuất hiện, huyết quang ở xung quanh ngay lập tức bị đánh ra một đường nối hẹp dài, lộ ra một khu vực chân không. Cửu Trần không lo được khiếp sợ, liền nắm lấy cơ hội, chỉ thủ trong tay bắn ra ngoài, mục tiêu chính là Đoạn Thiên Lang, Đoạn Thiên Lang đang tức giận không thôi thấy thế giật này cả mình, chỉ kịp lấy hậu thổ ấn chặn ở trước người, liền bị Đoạn Lạc chi nhận bổ trúng, tại chỗ máu tươi phun mạnh, bay ngược ra ngoài. Đây là hỏa diễm gì? Trong bay ngược, Đoạn Thiên Lang kinh độ nhìn Diệp Huyền, Vừa nãy một đòn của cửu Trần Tuy không có trực tiếp bắn chung hắn nhưng cũng mang đến cho hắn thương tích to lớn hầu như đập vỡ phế phủ của hắn tất cả những thứ này đều bởi vì diệp huyền đột nhiên thả ra hỏa Diễm ngọn lửa kia hầu như trong nháy mắt phá tan toàn bộ tinh lực phòng ngự của hắn trong này dược lão là đối với hỏa Diễm quen thuộc nhất giờ khắc này khiếp sợ nhìn diệp huyền vẻ mặt Hoàng sợ thiên thiên ngọn lửa này là trong Mỹ tâm Diệp huyền xạ ra hỏa Diễm hư vô Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng huyền hỏa trong thân thể dược lão lại như thần tử nhìn thấy quân vương lộ ra khí tức sợ hãi loại hiện tượng này chỉ có thiên hỏa trong truyền thuyết mới có thể làm được bằng không cho dù là địa hỏa cũng không thể để cho hắn tự mình tu luyện ra hỏa diễm vương cấp có tình huống khác thường như thế kia đến tột cùng là hỏa diễm gì khí tức này thật đáng sợ có thể phá tan huyết quang chẳng lẽ là địa hỏa diệp huyền kia mới võ tôn lấy tu vi của hắn cho dù là địa hỏa cũng không cách nào phá tan huyết quang của đoạn phó tông chủ Bất kể là một phương Lam Quang Học viện hay một phương Huyền Cơ Tông, đều chấn kinh rồi. Giờ đấy, vô số võ giả của Thánh Phỉ Thành cũng đều trợn mắt ngoác mồm, bao quát Thánh Phỉ Thành thành chủ Chu Kinh Nghĩa cũng như thế. Lúc trước đoạn thiên lang uy phong lẫm lẫm, một người đại chiến đám người cửu trần, thể hiện ra sức chiến đấu không gì sánh kịp, làm cho tất cả mọi người cảm khái, Huyền Cơ Tông phó tông chủ đáng sợ, thậm chí không ít người đều cho rằng, lần này Lam Quang Học viện vây quét Huyền Cơ Tông, không những tay trắng trở về, trái lại còn bồi mình vào nhưng ai biết thời khắc giống còn lại là một thiếu niên đứng ra trong nháy mắt phá tan huyết quang của đoạn thiên lang cho cường giả bên lam quang học viện tìm tới thời cơ đối phó đoạn thiên lang hỏa diễm kia trong nháy mắt bổ ra huyết quang sâu sắc khắc ở trong lòng mỗi người khiến cho bọn họ cả đời khó mà quên được chấn động không tên đồng thời lẫn nhau trong lúc đó cũng rồn rập suy đoán diệp huyền lúc trước triển khai ra đến tột cùng là hỏa diễm gì nghe xung quanh khiếp sợ nghị luận diệp huyền vừa sử dụng tới vô tận dung hỏa sắc mặt tái nhợt liền điều tức lên, đồng thời hắn cũng cười khổ một cái. sở dĩ hắn không có ngay lập tức triển khai vô tận dung hỏa, cũng là bởi vì nguyên nhân này. thiên hỏa thực sự là quá mức quý hiếm, một khi chuyển đi, tất nhiên sẽ đưa tới lượng lớn cường giả mơ ước. trên đời này, không có một luyện dược sư cùng luyện khí sư nào không muốn nắm giữ một hỏa diễm tốt. không chỉ là cường giả ở mộng cảnh bình nguyên, dù cho là trong huyền vực, cường giả nắm giữ hỏa diễm phổ thông chỗ nào cũng có. nếu để cho bọn họ biết rõ bản thân mình nắm giữ thiên hỏa. Khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái. Có điều tình huống vừa rồi, hắn cũng không cố kị nhiều như vậy, không phá ra huyết quang của đoạn thiên lang, nguy hiểm khẳng định là bọn họ. Trên người đoạn thiên lang, quang hồng không ngừng bốc lên, sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt dữ tợn, hiển nhiên trạng thái không phải hết sức tốt, khí tức trên người, nhiều nhất chỉ có 8 phần 10 lúc trước. Huyền Diệp, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ một tay như thế, được, quả thực quá tốt rồi. Cửu Trần vừa mừng vừa sợ, bây giờ đoạn thiên lang chịu trọng thương coi như không có hỏa diễm của Diệp Huyền hỗ trợ, hắn cũng đủ để tranh tài với đối phương. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 971, sau lưng đánh lén 2. Một bên Dược Thành cũng cười nói, "Diệp thiếu, không nghĩ tới ngươi và ta ở trong học viện, vì lần hành động này, chuyên môn luyện chế gia Kỳ Tâm Hư Nguyên Hỏa vẫn đúng là có đất dụng võ. Nếu như không phải Kỳ Tâm Hư Nguyên Hỏa này, đúng là bị Đoạn Thiên Lang chiếm cứ thượng phong." Dược Thành hưng phấn nói, đồng thời đối với Diệp Huyền nháy mắt một cái. Tân là luyện dược sư, hắn là một cái duy nhất. Ngay lập tức liền nhìn ra Diệp Huyền triển khai chính là thiên hỏa. Hắn rõ ràng giá trị của thiên hỏa, ngay lập tức biên ra một lý do, rời đi mọi người suy đoán. Nguyên lai ngọn lửa này chính là kỳ tâm hương nguyên hỏa trong truyền thuyết. Quả nhiên rất nhiều luyện dược sư trong thánh phỉ thành, khi nghe được Dược Thành nói, tất cả đều bừng tỉnh. Kỳ tâm hương nguyên hỏa là một loại hỏa diễm hết sức đặc tu, ngọn lửa này là luyện dược sư cấp 7 trở lên hòa huyền hỏa vào nhiều loại vật liệu quý hiếm. Cuối cùng hình thành một loại hòa diễm, khả năng tăng lên lực công kích, lực phá hoại cực lớn, thường thường dùng ở trong chiến đấu của luyện dược sư, ở trong luyện dược giới chuyển lưu rất rộng, chỉ là người có thể luyện chế, lại cực kỳ ít ỏi. Nếu như là kỳ tâm hương nguyên hỏa, nói không chắc thật có chức năng này. Diệp Huyền cũng rõ ràng ý tứ của dược lão, liền cười nói. Này vốn là cử chỉ vô ý của chúng ta, không nghĩ tới dĩ nhiên đưa đến kỳ hiệu, xem ra ông trời cũng đứng bên chúng ta a. Trải qua một phen dần vặt. Cửu Trần cùng Đoạn Thiên Lang cũng vội vàng dành thời gian chữa trị thương thế. Vẻn vẹn chỉ chốc lát sau, Cửu Trần liền lao ra. Rầm rầm rầm. Hắn liều lĩnh ra tay, cùng Đoạn Thiên Lang lần thứ hai chiến thành một đoàn. Sau khi trọng thương, thực lực của Đoạn Thiên Lang yếu đi rất nhiều, song phương dĩ nhiên đến cái thế lực ngang nhau. Dù chỉ là hòa nhau, nhưng trên mặt Cửu Trần lại mừng như điên, cả người chiến ý sôi trào, cười nhạo nói: "Đoạn Thiên Lang, hiện tại ngươi còn có tài năng gì không?" Đoạn Thiên Lang dùng bạo huyết hóa ma đan Chỉ có nửa canh giờ, chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, cuối cùng thua trận, chính là Đoạn Thiên Lang. Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang biến ảo không ngừng, trong lòng thầm hận không ngớt, nếu như không phải hòa diễm của Diệp Huyền phá tan huyết quang của hắn, hắn sao lại bị thương? hư, Cửu Trần, ngươi đừng vội tùy tiện, không giết được ngươi, lẽ nào ta ngay cả bọn họ cũng giết không được sao? Con người của Đoạn Thiên Lang đảo một vòng, trong con người đột nhiên lướt qua một tia ánh sáng tối nghĩa, đối mặt Cửu Trần công kích, dĩ nhiên không chống đối, mà không chế hậu thổ ấn đột nhiên đánh về phía đám người Diệp Huyền, lão phù trước tiên giết những người đó, lại trở lại cùng ngươi tranh tài, không tốt. Cửu Trần thấy vậy, giật này cả mình, nếu như hắn tiếp tục ra tay, xác thực có thể lần thứ hai trọng thương đoạn Thiên Lang, nhưng đám người Diệp Huyền căn bản chống không được đoạn Thiên Lang, đến thời điểm đó tất sẽ ngã xuống, kết quả như thế, không phải Cửu Trần có thể chịu được. Trong nguy cấp, Cửu Trần liền lao đi cứu viện đám người Diệp Huyền. ầm, thấy ngàn cân treo sợi tóc, hắn múa cục chạy tới. Chỉ thủ trong tay mạnh mẽ cánh vác lấy đại ấn, các người trước tiên lui ra. Cửu Trần nhìn đám người Diệp Huyền lớn tiếng quát lên. Chỉ cần đám người Diệp Huyền tản ra, hắn có thừa biện pháp dây dưa đến chết đám người đoạn thiên lang. Vâng, đám người thiên luôn liền dồn dập tản ra. Nhưng vào lúc này, từ trong đám người, đột nhiên bắn mạnh ra một ánh đao sáng như tuyết. Một bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau cửu Trần, chiến đao trong tay như lưỡi hái tử thần, phút chốc bổ về phía đầu lâu của cửu Trần. Chết đi Giờ khắc này Cửu Trần đang đem hết toàn lực chống đối đoạn Thiên Lang tiến công, đối mặt chiến đấu ở sau lưng, căn bản không có một chút lực lượng chống đối nào. Không tốt, cẩn thận. Thạch Triển Tân, ngươi làm gì? Thanh âm kinh độ liên tiếp vang lên, mọi người tức giận nhìn đạo nhân ảnh giữa bầu trời kia, dĩ nhiên là Thạch Triển Tân trong bảy tên học viên của Lam Quang học viện. Tất cả mọi người đều không ngờ, ở lúc mấu chốt này, Thạch Triển Tân sẽ đột nhiên động thủ với Cửu Trần. Ha ha ha, chết đi cho ta. Ở trong nháy mắt Thạch Triển Tân động thủ, đoạn thiên lang đột nhiên điên cuồng cười to, đồng thời đột nhiên kết thúc hậu thổ ấn, lực lượng kinh khủng mạnh mẽ chấn áp và trong cơ thể cửu trần, để cửu trần căn bản không có cách phân tâm, chỉ cần cửu trần dám phân thần chống đối thạch triển tân tiến công, nhất định sẽ bị hậu thổ ấn đè chết. mà hắn cật lực chống lại hậu thổ ấn, thạch triển tân tiến công cũng có thể làm hắn thân tử đạo tiêu. trong lúc nhất thời, cửu trần rơi vào một hoàn cảnh hẳn phải chết. ở dưới mọi người kinh nộ, chiến đao của thạch triển tân ầm ầm hạ xuống, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ điên cuồng, không có ai biết, hắn giống như Lữ Phong, kỳ thực cũng là đệ tử của Huyền Cơ Tông. So với Lữ Phong kiêu căng, Thạch Triển Tân ở trong học viện vẫn rất biết điều, hắn cùng Lữ Phong trong lúc đó cũng rất ít có giao lưu, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó còn có xung đột nho nhỏ. Bởi vậy sau khi Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang Học viện bạo phát xung đột, Thạch Triển Tân ngay lập tức trở thành một kẻ nội ứng trong nội viện. Dựa theo tông môn giao cho nhiệm vụ, cần hắn ẩn núp xuống, đồng thời thu được tín nhiệm của Lam Quang Học viện, vì đạt đến mục đích này Lúc trước Lam Quang học viện đối với huyền cơ tông càn quét, hắn xuất lực rất lớn, thời điểm quét dọn chú điểm của huyền cơ tông cũng không chút lưu tình. Những cử động này của hắn, rốt cục để hắn thu được đám người thiên luân tin tưởng, trở thành một thành viên của bọn họ, đồng thời được cơ hội tham dự lần hành động này. Vốn là, nếu như đám người đoạn thiên lang có thể đào tẩu, Thạch Triển Tân là sẽ không bại lộ mình, thế nhưng mắt thấy đoạn phó tông chủ đối mặt nguy hiểm, hắn rốt cục động. Thạch Triển Tân rất rõ ràng, trong mọi người Lam Quang Học Viện. Lấy cửu Trần dẫn đầu, chỉ cần đánh giết cửu Trần, đáng người đông lão dược lão căn bản không đủ thành sự, ở dưới thực lực của đoạn phó tông chủ, căn bản không có sức lực chống đỡ. Thời khắc này, thạch triển tân bùng nổ ra lực lượng đáng sợ nhất của mình, tương đương với võ vương tầng một đỉnh cao, ấm ấm chém về phía đầu lâu của cửu Trần. Giữa bầu trời, tất cả mọi người đều nín hơi, tình cảnh này quá đột nhiên, đột nhiên đến mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể chơ mắt nhìn chiến đao của thạch triển tân bổ xuống. Chương 972: Chiến cuộc kết thúc, 1. Ken, ngay trong nháy mắt chiến đao của Thạch Triển Tân sắp bổ trúng đầu lâu của Cửu Trần, một tiếng nổ đùng đoảng lanh lảnh, đột nhiên vang vọng đất trời, không biết chuyện gì, một trọng kiếm màu đen lặng yên xuất hiện ở trước chiến đao, ngăn cản một đòn chí mạng của Thạch Triển Tân. Hà hà, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục không nhịn được sao? Ta chờ ngươi rất lâu rồi." Thanh âm đạm mạc vang lên, Diệp Huyền đứng ngạo nghễ ở bên cạnh Cửu Trần, khóe miệng mang theo nụ cười. "Ngươi Huyền Diệp, ngươi làm sao? Trên mặt thạch triển tân lộ ra kinh sợ, nhưng chợt chiến đao trong tay hắn lần thứ hai lướt lên, ánh đao lít nhà lít nhít, điện cuồng bao phủ lại toàn thân cửu trần. Diệp huyền si cười một tiếng. Ở trước mặt ta, cũng muốn động thủ. Độc tài chi kiếm đột nhiên biến mất, tiếng len ken len ken vang lên, bất luận thạch triển tân làm sao tiến công, đều bị hắn trong nháy mắt ngăn lại. Tránh cho ta. Cùng lúc đó cửu trần nộ quát một tiếng, đánh bay hậu thổ ấn của đoạn thiên lang ra ngoài. Ấm. Một áp lực đáng sợ bao phủ thạch triển tân lại, cửu trần lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, giống như hàn đao. Ta, thạch triển tân muốn nói gì, liền bị cửu trần một quyền đánh vào ngực, như bao tải quăng bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Ánh mắt cửu trần hung ác, mang theo thương tiếc, lạnh giọng nói. Vừa nãy Huyền Diệp nói cho ta, trong chúng ta có một tên phản đồ, ta còn chưa tin, thạch triển tân, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Đám người thiên luân cũng sắc mặt tái xanh, thương tiếc nhìn thạch triển tân, thạch triển tân ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là kẻ phản bội. Tại sao? ngươi quá để ta thất vọng rồi. đám người thiên luân nhìn đồng bọn đã từng cùng mình phấn đấu, trong con ngươi toát ra một tia đau đớn. nhưng sau đó, ánh mắt của bọn họ dần dần trở nên lạnh lùng. thạch triển tân bị cửu chân đánh một đòn, nổ đến huyền mạch trong cơ thể nát tan, gần cốt bể gãy, lục phủ ngũ tạng đều phá nát, đầy mặt máu tươi, giống như ma quỷ. trên mặt hắn mang theo không cam lòng, cười to lên, thanh âm dữ tợn nói: ta vốn là đệ tử của huyền cơ tông. Tại sao nói kẻ phản bội, chỉ là ta rất hiếu kỳ, Huyền Diệp, ngươi là làm sao nhìn ra được ta là đệ tử Huyền Cơ Tông? Hắn không hiểu, hắn ở trong viện vẫn ẩn núp vô cùng tốt, ngay cả đám người Thiên Luân cũng không thể nhìn ra hắn là đệ tử Huyền Cơ Tông. Diệp Huyền cùng hắn căn bản không tiếp xúc qua vài lần, làm sao biết hắn là đệ tử Huyền Cơ Tông? Diệp Huyền cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất tốt sao? Vừa nãy ta triển khai Khốn Thiên trận, nhốt lại đám người Đoạn Thiên Lang, đại trận đột nhiên bá động một chút, nứt ra một khe hở. Xuyết chút nữa để đám người đoạn thiên lang có cơ hội chạy trốn. Hồn thiên trận là ta luyện chế, trong đó bất kỳ một chỗ nào, ta đều có thể dễ dàng nhận biết được, sở dĩ nứt ra khai hở, là bởi vì ngươi nắm giữ trận bàn, xuất hiện một ti lực lượng quấy rầy và lúc ấy, ta liền hoài nghi ngươi. Thạch triển tân cười khổ một cái nói, hóa ra là như vậy, đây chính là ta lộ ra kẽ hở sao. Trong lòng hắn cay đắng, sớm biết như vậy, trước hắn liền không ở trên trận bàn giở trò, cuối cùng dẫn đến đoạn phó tông chủ không thể rời đi. Trái lại chính hắn bạo lộ, Diệp huyền tự hồ biết ý nghĩ của thạch triển tân, cười lạnh nói, kỳ thực coi như ngươi không ở trên trận bàn bại lộ, vừa nãy ngươi cũng giết không được cửu trần, sau sự tình lữ phong, kỳ thực ta đã sớm hoài nghi trong chúng ta còn có đệ tử huyền cơ tông, nếu ngươi có thể đánh lén thành công, đó mới gọi buồn cười. Ngươi đã sớm hoài nghi chúng ta, thạch triển tân hơi run run, lầm bầm nói, vậy ngươi còn giao trận bàn cho chúng ta không chế, lẽ nào không sợ chúng ta thản đám người đoạn phó tông chủ chạy. Diệp huyền diễu cợt nói, đã quên nói cho ngươi, khốn thiên trận bình thường, kỳ thực chỉ cần sáu trận bàn liền có thể khởi động, hơn nữa trong đó mấu chốt nhất là trận bàn trong tay cửu trần cung phụ, dược lão cùng đông lão, bởi vì chỉ có huyền nguyên của bọn họ mới có thể hoàn toàn kích hoạt uy lực của khốn thiên trận. Trận bàn còn lại, đều là có cũng được mà không có cũng không sao, đừng nói một mình ngươi phá hoại, dù lại thêm hai cái, đám người đoạn thiên lang cũng chạy không thoát, cho nên ta chế tác mười trận bàn, chính là muốn nhìn một chút. Trong này còn có quỷ hay không, không nghĩ tới, người lại thật mắc câu. Diệp Huyền nói, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh vào bên tay thạch triển tân. Trong lòng hắn cay đắng, nguyên lai like mình vừa nãy khống chế trận bàn, vốn không quá quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mình lại một mực còn ngốc như vậy bại lộ mình. Mà đám người rực lão thì trận mắt ngoác mồm nhìn Diệp Huyền. Này vẫn là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi sao, quả thực so với bọn họ còn gian trá hơn à, chỉ ít vừa nãy bọn họ căn bản không có hoài nghi đến trong này sẽ có đệ tử của Huyền Cơ Tông, ta bị bại không oan. Thạch triển tân cười khổ một tiếng, sức sống trong cơ thể không ngừng trôi qua, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng thân thể của hắn vô lực ngã xuống, triệt để mất đi sinh cơ. Cửu Trần lạnh lẽo nói, Đoạn Thiên Lang, hiện tại đến phiên các ngươi. Vèo vèo vèo, từng đạo từng đạo lưu quang, cấp tốc lao về phía năm người Đoạn Thiên Lang. Chu triển luân lo lắng nói, Đoạn Phó Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang khó coi. Ánh mắt giữ tận nói, có thể làm sao, chỉ nghe theo mệnh trời, trốn đi, tách ra trốn, còn có một chút hy vọng sống. Bạch, tinh lực cả người đoạn thiên lang bộc phát, trực tiếp hóa thành một việt ánh sáng màu máu, về phía sơn mạch xa xa bạo phút đi. Thạch triển tân là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, hiện tại đánh lén không được. Đoạn thiên lang cũng biết mình đã không đủ sức xoay chuyển đất trời, huống chi bạo huyết hóa ma đan của hắn, chỉ còn dư lại mấy phút công hiệu, hiện tại không trốn, chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết sao đoạn thiên lang vừa đi, đám người lãnh vô tận nhất thời há hốc mồm. Sau đó trong nháy mắt bọn họ phản ứng lại, từng cái từng cái hóa thành lưu quang về phía bốn phương tám hướng bạo vút đi. Muốn chạy trốn, thoát được sao? Chuy! cửu trần sông lên trước, truy về phía đoạn thiên lang. Cùng lúc đó, đồng lão truy về phía tà sát, dược lão truy về phía chu triển luân. Mục tiêu của diệp huyền, tự nhiên là cuộc chiến. Năm người thiên luân hỏi dò diệp huyền, huyền diệp, có muốn chúng ta phái người giúp ngươi một hồi hay không? Trường 973, Chiến cuộc kết thúc, hay Diệp Huyền lắc đầu nói, không cần, đối phó cuồng chiến, ta một cái là đủ, các người đi bắt lãnh vô tẫn đi. Tốt, đám người thiên luân không có nhiều lời, 5 người hóa thành năm đạo lưu quang, trong nháy mắt truy về phía lãnh vô tẫn, thánh vị thành nguyên bản huyền nguyên sôi trào, trong khoảnh khắc liền khôi phục yên tĩnh. Lúc này dân chúng trong thánh vị thành mới tĩnh lại, không ít võ giả bị uy thế khủng bố của đám người cửu trần ép quỳ dạp dưới đất, lúc này sắc mặt khó coi bỏ lên. Đồng thời trong thành cũng vang lên tiếng kêu dên thống khổ liên tiếp, không ít võ giả bởi vì tới gần, bị xung kích lan đến, cả người vết thương đầy rẫy, vô cùng chật vật. Trong đó thê thảm nhất là võ giả bị huyết quang của đoạn thiên lang ăn mòn, tất cả đều hóa thành nước mù, cực kỳ tanh tuổi. trong đó có mấy cái không có chết, kéo nửa cái thân thể, thống khổ gào thét, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Một nội nó, đây chính là võ vương đại chiến sao, thật con mẹ nó quá mạnh. Sắc thực là đáng sợ, sinh thời, có thể nhìn thấy một trận đại chiến như vậy, thực sự là kinh thiên động địa. Một đám võ giả, dồn dập nghị luận, cực kỳ kích động, cũng có một chút người lẫn nhau quan tâm an ủi. Quỳnh đệ, ngươi không sao chứ? Một tên võ giả nhìn phía đồng bọn của mình, đương nhiên không có chuyện gì, vừa nãy ngươi không thấy. Quả thực quá hiểm, đoạn thiên lang bắn ra một việt ánh sáng màu máu, ngay ở trên đầu ta nổ tung, cũng may kim cương thể của ta đã luyện đến tầng thứ hai, cảnh giới kim cương bất diệt. Quyết quang kia bị đàn hồi trở lại, nổ chết một tên võ tôn, đáng tiếc y phục của ta bị ăn mòn ra một cái động, còn bà nó, vũ bảo này là ta bỏ ra 50 huyền tệ mua, đau lòng chết ta rồi. Một tên võ sư mặt mày sám xịt, đau lòng nói, hừ, ngươi như vậy tính là gì, vừa nãy cửu trần cùng đoạn thiên lang chiến đấu một quyền đánh hụt, quyền khí bay thẳng đến trên mặt ta, ngươi cũng biết, phục hộ quyền của ta đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, ta trung bình tấn một chát, triển khai hàm nghĩa trí cao của phục hộ quyền trực tiếp đánh tan quyền khí chỉ là trên tay phá chút ra hiện tại còn chảy máu một đại hán khác dầm gì nói một bộ dáng rất cao thủ lấy hai người các ngươi cũng ở đây là ó bị người lan đến gần cũng không biết hoàn thủ vừa nãy là cửu trần cùng đoạn thiên lang hạnh vận không chọc tới ta nếu không thì ta đã sớm triển khai đại lực kim cương trưởng đánh ngã hai người bọn họ ở thánh phỉ thành ta diễu võ dương oai cũng không nhìn trường hợp một chút một nam tử gầy yếu xấu xí cười nhạo nói một mặt xem thường đúng lúc này. Một đội thành vệ quân thân mặc áo giáp đi tới, đầu lĩnh cam ghét nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói. Cút! vâng, vâng. Mấy người đang hưng phấn khoác lác, lập tức cúi đầu, ảo não rời khỏi, đầu cũng không dám ngẩn lên. Lúc này, một tên thành vệ quân vội vội vàng vàng đi tới. Tìm được thành chủ đại nhân chưa? Bằng thông lĩnh, không tìm được thành chủ đại nhân, không biết đi đâu. Đại hàn nhíu mày, lạnh lùng nói. Không tìm được thì thôi, mọi người lên tinh thần cho ta, nhất định phải giữ gìn trật tự. Có nghe hay không? Vâng, xèo, xèo. Ngoài thánh vị thành, cuồng chiến điên cuồng chạy trốn. Cả người hắn máu me đầm đìa, trên mặt điên cuồng mà giữ tợn. Mà sau lưng hắn, Diệp Huyền triển khai lăng hư chi vũ, như giỏi trong xương, chết cắn không tha. Đáng chết, đáng chết, tốc độ của tiểu tử này làm sao sẽ nhanh như thế, kim quang độn của ta lại không thể bỏ qua hắn, đáng ghét. Cả người cuồng chiến ánh vàng lấp lé, không ngừng bọc phát tinh huyết, nhưng trước sau không cách nào thoát ly Diệp Huyền lần theo. Hồ, rốt cục. Hắn rơi ở trên một con núi, oán độc nhìn Diệp Huyền, bởi vì hắn biết, tiếp tục truy đuổi như thế, khí huyết của hắn rất nhanh sẽ biến mất hầu như không còn, đến thời điểm đó ngay cả sức phản kháng cũng không có. Diệp Huyền rơi vào trước người cuồng chiến, lạnh lùng nói, không trốn nữa sao, cuồng chiến ánh mắt hung ác, chuyện gì cũng từ từ, Huyền Diệp, ta thừa nhận, vu, hắn còn không nói hết lời, trong hai con ngươi của Diệp Huyền đột nhiên bắn ra hai ánh sáng vô hình, Huyễn cấm chi nhãn lặng yên triển khai. Con ngươi của cuồng chiến nhất thời ngẩn ngơ. Thư dịp trong nháy mắt này, độc tài chi kiếm bổ vào hai tay cùng hai chân của cuồng chiến, đánh nát tứ chi, cốt cách màu trắng lẫn vào huyết nhục, quang tung một chỗ. "A, ngươi." Lúc này cuồng chiến mới thanh tỉnh lại, thống khổ kịch liệt khiến cho vẻ mặt của hắn vặn vẹo lên. Hắn vặn lần không ngờ, Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, căn bản không hề có một chút dấu hiệu. Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Hiện tại ta có thể nghe ngươi muốn nói gì rồi." "Đáng chết!" Cuồng chiến tức giận đến phun ra một ngụm máu. Ở Thánh Vỉ Thành chiến đấu, để cuồng chiến rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của Diệp Huyền, vì lại đó vừa nãy hắn chỉ muốn rời đi Diệp Huyền chú ý, tìm cơ hội ra một kích tất sát. Ai biết Diệp Huyền giả hoạt như vậy, trước một bước động thủ, để kế hoạch của hắn triệt để tan vỡ. sớm biết như vậy, vừa nãy hắn liền nên động thủ, chỉ ít còn có một tia hy vọng, mà hiện tại, trong lòng hắn có chỉ là hối hận. Biết mình trốn không thoát, cuồng chiến giữ tợ nói. Tiểu tử, người trước tiên chớ đắc ý, đắc tội Huyền cơ tông. Ngươi chắc chắn phải chết, Lam Quang học viện căn bản không bảo vệ được ngươi. Trong lòng Diệp Huyền hơi động, vốn chuẩn bị lập tức hạ sát thủ hắn, không khỏi hoãn lại, cười lạnh nói. Thật không, Huyền cơ tông ngươi, chỉ là một trong mấy thế lực hàng đầu ở mộng cảnh Bình Nguyên, nhiều nhất cùng Lam Quang học viện tương đương mà thôi, có cái gì có thể ngông cuồng như thế? Ha ha ha, cuồng chiến cười to, tiếng cười ngông cuồng, ánh mắt quán độc. Lam Quang học viện, Lam Quang học viện tính là thứ gì, không bao lâu nữa. Lam quang học viện xóa tên khỏi mộng cảnh Bình Nguyên, đến thời điểm đó, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Há, vậy ta ngược lại muốn nghe một chút, huyền cơ tông làm sao để lam quang học viện xóa tên khỏi mộng cảnh Bình Nguyên. Ha ha ha, ngươi muốn lừa ta, vô dụng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngược lại cuối cùng ngươi cũng không sống nổi, ha ha ha. Cùng chiến khởi to, giữa hai lông mày mang theo vẻ giữ tợn, chỉ là ánh mắt của hắn, lại chắc chắc không ngớt, căn bản không giống như ăn nói linh tinh. chương 974 Võ hồn tự bảo, Diệp Huyền trao mày, Huyền Cơ Tông, chỉ là cùng Lam Quang học viện tương đương, luận tiếng tăm, Lam Quang học viện thậm chí mạnh hơn một điểm, sau cuộc chiến này tự tin như thế, Huyền Cơ Tông nhất định sẽ thắng lợi. Trong lòng hơi động, Diệp Huyền hít mắt nói, câu nói này, ta nghe nhiều rồi, lúc trước cuồng phong kia chết, cũng đã nói lời nói tương tự, nhưng hiện tại, ta vẫn sống rất tốt, mà cuồng phong kia, đã sớm hài cốt không còn, nha, nói không chắc cuồng phong kia đã trở thành đồ ăn cho yêu thú nào đó quá thành một đống phân a. Cuồng chiến đột nhiên kích động lên, điên cuồng chuyển động thân thể, con ngươi đỏ đậm. "Ha, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ta nghĩ ngươi là không có cơ hội này, nếu như ngươi không muốn cùng con trai của ngươi kết cục giống nhau, ta kiến nghị ngươi, tốt nhất phối hợp một chút." Cuồng chiến phun ra một ngụm nước miếng, "Ta nhổ vào, muốn ta phối hợp, nằm mơ." Sắc mặt Diệp Huyền tái xanh nói, xem ra không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không nói. "Ồ." Trong mí tâm bắn ra một luồng hỏa diễm hư vô, hỏa diễm bao phủ cuồng chiến lại, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Đầu tiên hòa tan là áo giáp trên người cuồng chiến, trận văn phía trên ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, căn bản không có chút sức chống cự, trong nháy mắt liền nhũng ra, từ từ hóa thành chất lỏng. Mà huyền nguyên cấp 7 của cuồng chiến, tương tự không có một chút năng lực chống đỡ nào. Chuyện này, trong ánh mắt của cuồng chiến lộ ra một tia kinh sợ, kinh hại nói: "Ngọn lửa này của ngươi, thiên hỏa, đây là thiên hỏa!" tự mình thể nghiệm đến vô tận dung hỏa, cuồng chiến rốt cục nhìn ra Diệp Huyền triển khai, dĩ nhiên là thiên hỏa trong truyền thuyết. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Không sai, uy lực của thiên hỏa, tin tưởng ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không nói ra một vài thứ, ta không ngại đưa đốt ngươi thành than cốc." "A, ngươi cái ma quỷ này, xúc sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Cuồng chiến thống khổ gào thét, ở dưới vô tận dung hỏa thiêu đốt, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Chỉ là hắn trước sau cắn chặt hàm răng, nửa câu không nói Con người của diệt huyền lạnh lẽo, hắn không phải một kẻ tàn nhẫn, thế nhưng hắn biết rõ, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, cử động của huyền cơ tông, quá mức quỷ dị, hắn nhất định phải biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Vô tận dung hỏa không ngừng thiêu đốt, bên ngoài thân cuồng chiến đã bắt đầu tiêu hóa. Cuồng chiến rút cục không chịu đựng được, gào thét nói. Ta nói, ta nói. diệp huyền thu hồi vô tận dung hỏa, lạnh lùng nhìn hắn. Ta nói. Trong mắt cuồng chiến đột nhiên lướt qua một tia dị mang. Trên đỉnh đầu, võ hồn trong nháy mắt xuất hiện, lục đạo tinh hoàn lẫn nho vờn quanh, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố, từ trên người võ hồn kịch liệt lan tràn ra. Diệp huyền biến sắc, cuồng chiến đây là muốn tự bạo võ hồn, ha ha ha chết đi. Cuồng chiến giữ tận cười to, lục tinh võ hồn, kịch liệt bành trướng, chỉ lát nữa là sẽ nổ tung. Phong cho ta, ánh mắt diệp huyền lạnh lùng, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo hồn quyết, đi vào trong võ hồn của cuồng chiến, đồng thời một luồng hồn lực vô hình Bao phủ lại vùng thế giới này, võ hồn của cuồng chiến sắp nổ tung, vì đó mà ngừng lại. Người dĩ nhiên, cuồng chiến cả kinh, không ngờ Diệp Huyền ngay cả võ hồn của mình tự bạo cũng có thể ngăn cản, ánh mắt của hắn điên cuồng nói. Vô dụng, ta muốn tự bạo võ hồn, ai cũng ngăn không được. Hồn lực kịch liệt cợn sóng, lục tinh võ hồn thật vất vả bị ngăn lại, lần thứ hai bạo động lên. Thật không, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, một bóng người hư vô ở trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện, chính là thôn phệ võ hồn bốn đạo tinh hoàn lóng lánh, sức hút mạnh mẽ bỗng dưng sinh ra, bắt đầu nuốt chửng võ hồn của Cuồng Chiến. Cuồng Chiến lập tức cảm giác được võ hồn của hắn đang bị nuốt chửng, theo lực lượng võ hồn trôi qua, đã không cách nào tự bạo. Đây là món đồ quỷ quái gì? Ánh mắt của hắn kinh hãi, dạy ra nhìn thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, cả kinh nói: võ hồn, song võ hồn, ngươi lại là song võ hồn. Cuồng Chiến hầu như không thể tin được con mắt của mình, thiên hòa, song võ hồn, tên này đến tột cùng là biến thái nơi nào đến? Hô! Vẹn vẹn trong nháy mắt, lục tinh võ hồn của cuồng chiến liền bị Diệp Huyền nuốt trường không còn một mống, một loại cảm giác thoải mái từ trong thôn phệ võ hồn truyền ra. Mắt Trần có thể thấy, khí tức trên người thôn phệ võ hồn càng thêm ngưng tụ, đồng thời bóng mở cũng càng thêm rõ ràng. Thu hồi thôn phệ võ hồn, Diệp Huyền cười lạnh nói. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau lấy ra đi. Cuồng chiến sợ hãi nhìn Diệp Huyền. Ngươi đến cùng là ai? Thiên hòa, song võ hồn. Đây căn bản không phải thiên tài mà mộng cảnh Bình Nguyên có thể bồi dưỡng được." Diệp Huyền cười lạnh, "Hiện tại ngươi cảm thấy Huyền Cơ tông còn có thể giết ta sao? Như thế thì lại làm sao?" Cuồng Chiến thu lại khiếp sợ trên mặt, oán độc nói, "Ta thừa nhận, ngươi để lão phu giật mình, lão phu không thể giết chết ngươi, không oan, có điều, luôn có người có thể giết chết ngươi, chờ một ngày tử vong đến kia, ngươi sẽ hối hận, hối hận đắc tội Huyền Cơ tông ta." Ha ha ha, tiếng cười của Cuồng Chiến như ma quỷ, cực kỳ thê thảm ầm Trong tiếng cười, thân thể cuồng chiến tầm ấm, ấm nổ tung lên, đả kích cường liệt bao phủ ra, nham thạch, cây cối xung quanh tất cả đều nát tan, hóa thành bột bị. Thân thể Diệp Huyền cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn gian nan ổn định thân hình, xóa đi máu tươi ở khóe miệng, sắc mặt khó coi nói. Đáng chết, dĩ nhiên tự bạo. hắn vốn còn muốn từ trong miệng cuồng chiến tìm được một ít tin tức, ai biết, tên này dĩ nhiên tình nguyện tự bạo Huyền Hải, cũng không muốn nói ra bất luận cái gì. Đương nhiên! coi như cuồng chiến không tự bạo, Diệp Huyền cũng sẽ không để cho hắn sống tiếp. Trong núi rừng, Diệp Huyền lặng lặng đứng đó, sắc mặt biến thảo không ngừng. Võ hồn tự bạo, Huyền Hải tự bạo, đều cần bí pháp đi xúc động, mà những bí pháp này, thông thường không phải tông môn phổ thông có thể có được. Còn có bạo huyết hóa ma đan kia, đều tỏ rõ, Huyền Cơ Tông không phải bình thường. Không biết đám người đông lão như thế nào. Diệp Huyền lắc đầu, phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ở địa điểm mọi người ước định hội hợp. Năm người thiên luân đã chờ đợi ở kia, bên cạnh bọn hắn, lãnh vô tận hôn mê, cả người bị huyền liên khóa chặt. chương 975, Bình Nguyên Chấn Động 1 Thấy rõ Diệp huyền, đám người thiên luân rồn dập tiến lên, dò hỏi. Huyền Diệp, cuồng chiến đâu? Chết rồi! Diệp huyền lắc đầu một cái. Hắn tự bạo. Đám người thiên luân giật mình. Tự bạo, cuồng chiến kia có cốt khí như vậy. Có thể thành cường giả võ vương, tất cả đều là người tài ba trong võ giả. Muốn đi tới võ vương. Hoàn toàn là liếm máu trên lưỡi đao, trải qua vô số sinh tử. Bình thường nhóm cường giả này, rất ít sẽ tự bạo, dù sao sống sót, mới có hy vọng. Có lẽ vậy, Diệp Huyền cười cợt, có điều hắn rõ ràng, sở dĩ cuồng chiến tự bạo, hoàn toàn là bởi vì biết ở trên tay mình, hắn tuyệt đối sẽ không tồn tại, cho nên mới lựa chọn được ăn cả, ngã về không, nỗ lực thương tổn mình, thậm chí kéo mình xuống nước. Xèo, không lâu lắm, đồng lão cũng quay về, trong tay hắn mang theo tà sát. Huyền cơ tông thái thượng trưởng lão này, giờ khắc này hai tay mất hết, cả người máu me đầm đìa, huyền hải trong cơ thể cũng bị triệt để phong ấn, vận dụng không được chút huyền nguyên nào. Ở tình huống như vậy, khuôn mặt hắn vẫn giữ tợn, cả người tràn ngập tà khí, cười gần nói. Sao Hỏa Lam Quang học viện, các người bắt ta về, lại không giết ta, là muốn làm gì, Hề hey hề hey kiệt, lẽ nào là muốn từ trong miệng ta được tin tức gì, hay là nói bắt ta uy hiếp huyền cơ tông, Hề hey hê hey kiệt, còn người hắn chuyển động, quỷ dị lạnh lẽo. Khi biết tin tức cuồng chiến tự bạo, ta sát gần giọng nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Huyền khàn giọng nói. Cuồng chiến lão thất phu này, lại lựa chọn tự bạo, lẽ nào hắn không biết chết tử tế không bằng sống sót sao, hay là nói, hắn biết một số bí mật, bị diệt khẩu. Diệp Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói nhà một câu nữa, ta sẽ để ngươi hối hận vì có mồm. Xèo, lại một việc sáng lướt tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Dược lão, nhưng bên cạnh hắn không có một bóng người, chu triển luân cũng không có. Dược lão, người không sao chứ? Chu Triển Luân kia đâu? Mọi người dồn dập dò hỏi. Dược lão sắc mặt tái xanh nói. Bị hắn chạy trốn. Chạy trốn. Mọi người có chút ngạc nhiên. Mọi người phân tán lần theo, đều là phân tích qua thực lực lẫn nhau, lấy thực lực của dược lão, tự hồ không nên bị Chu Triển Luân chạy thoát à. Dược lão ngưng tiếng nói. Thời điểm ta cùng Chu Triển Luân chiến đấu, đột nhiên bốc lên một võ vương khác. Người này liên thủ với Chu Triển Luân, lão phu chỉ có thể lực ép. Thời khắc sống còn. Chu triển luân bỏ qua khôi địa thú, đổi lấy cơ hội cho bọn họ chạy trốn, chờ ta đánh giết khôi địa thú. đã không tìm được tung tích của đám người Chu triển luân. trong lòng mọi người cả kinh, Chu triển luân lại bị người cứu, vậy cửu trần cung phụng sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? nội tâm mọi người đều thấp thỏng. máy mà chính là, chỉ trong chốc lát, cửu trần cung phụng trở lại vị trí mọi người ước định. ở bên cạnh hắn, đoạn thiên lang cả người máu me đầm đìa, uể oải suy sụp, rơi vào trong hôn mê. khí tức trên người hắn chập trùng bất định, huyền mạch trong cơ thể nổ tung. Lục phủ ngũ tạng đều chịu đến tổn thương rất lớn, cả người đã suy yếu đến đáy cốc. Cửu Trần cung phụng, người thành công. Mọi người đông lão kinh hỉ, đám người lãnh vô tận. Mặc dù là thái thượng trưởng lão trong huyền cơ tông, nhưng dù sao không phải nhân vật hạch tâm nhất, mà đoạn thiên lang liền không giống. Thân là huyền cơ tông phó tông chủ, võ vương tầng ba, có thể tính là cao tầng chân chính của huyền cơ tông. Nắm lấy hắn, so với nắm lấy mười cái lãnh vô tận còn hữu dụng. Cửu Trần cười nhạt nói, đoạn thiên lang này dùng bạo huyết hóa ma đan. Tác dụng phụ quá lớn, dược hiệu vừa hết, căn bản không cần lão phu động thủ. Người này liền thực lực tận phế, hôn mới mất tỉnh, vì không cho hắn vẫn lạc, còn lãng phí một viên đan dược của lão phu. Mấy người các ngươi thế nào? Rất lời, cửu Trần nhìn về phía đám người Diệp Huyền. Sau khi nghe nói cuồng chiến tự bạo, sắc mặt cửu Trần không có thay đổi gì, nhưng chờ hắn nghe được Chu Triển Luân lại bị người cứu, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng nói, dược lão, ngươi có nhìn ra, cứu hắn đến tột cùng là người nào không? Dược lão lắc đầu, người này trên mặt đeo mặt nạ, huyền thức căn bản không có cách thẩm thấu, hơn nữa công pháp trên người cũng hết sức đặc thù, không nhìn ra là người phương nào. Đeo mặt nạ, cửu trần nhíu mày, lẽ nào là người của Minh Nguyệt Đế Quốc? Hắn trầm tư chốc lát nói, bất kể là ai, chúng ta rời khỏi nơi này đã, lúc trước cây già gợn sóng quá to lớn, ta xem không bao lâu nữa, sẽ có cường giả chạy tới. Hiện tại tình trạng của chúng ta đều không ở đỉnh cao, đừng xảy ra cái gì bất ngờ mới tốt. Ngay sau đó, đám người Cửu Trần ngồi lên luyện Kim Phi Chu, cũng không kịp nghĩ lãng phí Huyền Thạch, toàn lực thôi thúc luyện Kim Phi Chu, bằng tốc độ kinh người quay về Lam Quang Học viện. Giờ khắc này, ở trong núi rừng cách đám người Cửu Trần hơn ngàn dặm, thở phi phò. Hai đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống. Đầu lĩnh chính là Chu Triển Luân, hắn biểu hiện phẫn nộ, ánh mắt đỏ như máu, gầm hét lên. Lam Quang Học viện chết tiệt, lão phu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng khôi địa thú, dĩ nhiên liền chết như thế. Khôi địa thú kia Tuy vẻn vẹn là cấp sáu đỉnh cao, nhưng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương, đồng thời còn nắm giữ huyết thống viễn cổ. Những năm này theo Chu triển luân lập xuống chiến công hiển hách, ai biết lại ở chỗ này ngã xuống? Để Chu triển luân tâm thương yêu không dứt. Một võ vương khác mang theo mặt nạ đạm mạc nói: Triển luân huynh, đừng ở chỗ này đau lòng. Người có thể bảo vệ một mạng đã xem như phúc lớn mệnh lớn rồi. Hắn cởi mặt nạ xuống, dĩ nhiên là Thánh vì thành Chu kinh nghĩa thành chủ. Chu triển luân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chu Kinh Nghĩa: Mấy người chúng ta ẩn giấu ở Thánh Vị Thành các ngươi chưa từng có lộ diện qua, ngoại trừ tông chủ, vị trí của ta bất luận người nào cũng không biết, Lam Quang Học viện kia là làm sao biết được chúng ta ở Thánh Vị Thành. Tuy Chu Triển Luân không có nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, hiển nhiên là hoài nghi vị trí của mình tiết lộ, cùng Chu Kinh Nghĩa có quan hệ. Chu Kinh Nghĩa biến sắc, lạnh giọng nói: "Chu Triển Luân, dám có thể loạn thả, những lời không thể nói loạn, không phải lão phu" Vừa nãy ngươi đã bị người Lam Quang học viện bắt được, lại còn hoài nghi ta. Nếu như vậy, vậy hiện tại ngươi liền đi đi, có điều nếu bị người của Lam Quang học viện bắt. Cái kia cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 976, Bình Nguyên Chấn Động, hay? Chu Triển Luân nhất thời tỉnh táo lại, áp chế tức giận trong lòng, chắp tay nói. Chu Huynh, vừa nãy ta cũng là quá mức buồn bực, còn xin bỏ qua cho. Có điều cường giả của Minh Nguyệt Tế Quốc các người đến tột cùng lúc nào mới đến, nếu để cho đoạn phó tông chủ bị người Lam Quang học viện chộp được, như vậy sẽ không hay. Chu Kinh Nghĩa lắc đầu nói, tin tức ta ở thời điểm người Lam Quang học viện vừa tới liền chuyển đi, thế nhưng các đại nhân lúc nào đến, ta liền không rõ ràng, chúng ta đã đến. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, vèo vèo, từ giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống hai người, hai người này thân mặc đấu bồng màu đen, cả người quanh quẩn khí lưu, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo quái dị, nhìn một chút, ngay cả huyết mạch cũng như muốn đông lại. Chu Kinh Nghĩa khom người nói, Chu Kinh Nghĩa bái kiến hai vị đại nhân. Ừm, một tên trong đó gật gù, lạnh lùng nói, chúng ta nhận được tin tức của ngươi, liền ngay lập tức chạy tới, nói đi, đến tột cùng phát sinh cái gì. Chu Kinh Nghĩa vội vàng nói ra tình huống trước đó, hai vị đại nhân, mời hỗ trợ cứu đoạn phó tông chủ, Huyền Cơ Tông ta nhất định cảm kích bất tận. Chu Triển Luân lo lắng nói, hiện tại lãng phí thời gian càng nhiều cơ hội cứu đoạn thiên lang liền càng nhỏ cửu trần hai người đội đấu bồng liếc mắt nhìn nhau trong con người đều lộ ra một tia tinh mang chuyện này chúng ta biết rồi nơi này có một viên liệu thương đan ngươi nhanh chữa lành thương thế trên người chúng ta lập tức xuất phát một người trong đó ném cho chu triển luân một viên đan dược tỏa ra mùi thuốc nồng nặc đa tạ hai vị đại nhân chu triển luân vội vàng dùng đan dược quanh chân an dưỡng nhưng đột nhiên con mắt của hắn rộng mở lộ ra vẻ hoảng sợ từng tia lục mang bò lên trên tròng mắt Có vẻ cực kỳ yêu dị. Các ngươi, tại sao? Chu Triển Luân ôm ít hầu, thân thể kịch liệt co giật, phát sinh ngạch ạch, ạch khàn giọng, trong miệng lại tuôn ra máu tươi màu xanh sẫm, hai con mắt nhìn chòng chọc vào hai tên đội đấu bồng. Một người trong đó cười gần, hờ hững nói. Ngươi hiện tại đã trúng cửu thi độc. Nếu như không có thuốc giải, không ra nửa canh giờ, ngươi sẽ bởi vì thi độc quách tán, hóa thành một bãi nước mù. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Nói cho ta. Viên cơ tông các người muốn tự lam quang học viện được cái gì? Chu triển luân ôm bít hầu thống khổ nói, ta không biết. Một người đội đấu bồng rũi ra tay phải, xen vào lồng ngực của Chu triển luân, đau đớn kịch liệt, khiến cho cả người Chu triển luân co giật, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. con người hắn lạnh lùng, phảng phất như đang làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lạnh nhạt nói, vậy người nói cho ta, người biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. A, tay phải của người đội đấu bổng kia ở trong lồng ngực của Chu triển luân rào động lên, khiến cho Chu triển luân kêu thảm thiết. Ngươi Đường Đường Huyền Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão sẽ không đến mức một ít đồ cũng không biết chứ? Nếu như không nói, ta tin tưởng ngươi sẽ hối hận. Người đội đấu bồng liếm đầu lưỡi, ánh mắt tàn nhẫn. Ta thật sự không biết. Chu triển luân thống khổ lên tiếng, hắn sắp khóc a. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ nói ra. Chỉ tiếc, hắn chỉ là một Thái Thượng trưởng lão, căn bản tiếp xúc không tới cơ mật cao cấp nhất. Đừng nói hắn. Ngay cả đoạn thiên lang phó tông chủ, cũng chưa chắc biết toàn bộ. Người đội đấu bồng nhíu mày, lạnh giọng nói. Đã như vậy, cần ngươi làm gì? Trong con mắt của hắn lướt qua một tia lệ mang, tay phải dùng sức xoắn một cái, lôi kéo, xì xì, một trái tim còn nóng hầm hập, nhảy lên, bị hắn mạnh mẽ móc ra, sau đó phủ một tiếng, nằm đến nổ tung. Bạch! Chu triển luôn mở to hai mắt, nhìn trái tim của mình bị bóp nát, ánh mắt dần dần ảm đạm, vô lực ngã nhào trên đất. Ánh mắt của hắn tự hồ muốn nói. Tại sao? Chủ kinh nghĩa ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nuốt nước miếng. Đại nhân, chuyện này, chúng ta không phải cùng huyền cơ tông là minh hữu sao? Người độ đấu bồng kia lạnh lẽo xẹt qua người hắn, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng, trong lòng phát lạnh. Một người trong đó lạnh như băng nói. Lo làm thánh vì thành thành chủ của người đi, chuyện không nên hỏi thì không nên hỏi, không nên nói thì không còn nói. Vâng. Chủ kinh nghĩa liền cúi đầu. Loạch xoạch. Hai người độ đấu bồng phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Lúc này chu Kinh Nghĩa mới thở phào, sờ sờ mồ hôi chán. Giữa bầu trời, hai người đội đấu bổng xa xa nhìn phương hướng đám người Diệp Huyền rời đi. Một người trong đó nói, cửu Trần, người này là Lam Quang học viện viện phó, thực lực bây giờ, nên có thể so với cường giả cấp 7 đỉnh phong, hai chúng ta liên thủ, khoảng chừng có 5 phần 10 tỷ lệ thắng, muốn ra tay hay không. Một người khác đứng lặng chốc lát, ta ta cười một tiếng nói, đây là sự việc của Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang học viện, chúng ta chỉ cần xem trò vui là được cần gì phải dính líu vào trong đó để bọn họ cho cắn chó chẳng phải là càng tốt hơn sao người kia trầm tư chốc lát đột nhiên nở nụ cười nói không sai lần này Huyền Cơ Tông là muốn cùng Lam Quang Học Viện làm một phố lớn hiện nay chúng ta chỉ biết bọn họ là nhìn chăm chằm bảo vật nào đó trong Lam Quang Học Viện đến tột cùng là bảo vật gì có thể làm cho Huyền Cơ Tông điên cuồng như vậy chúng ta lẳng lặng nhì là tốt rồi ta không tin Huyền Cơ Tông sẽ không lộ ra chút kẽ hở rất tiếng hai bóng người trong nháy mắt biến mất Sau hai canh giờ, đám người Diệp Huyền Bình Yên trở lại Lam Quang học viện. Thời điểm luyện Kim Phi Chu xuất hiện ở bầu trời Lam Quang học viện, đồng thời cửu Trần Cung Phụng áp giải đám người đoạn thiên lang bay lượn xuống, toàn bộ Lam Quang học viện đều kinh ngạc đến nay người. Này không phải đoạn thiên lang sao, làm sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào học viện chúng ta phải người tấn công Huyền Cơ Tông? Rất nhiều đạo sư căn bản không biết chuyện, tất cả đều chấn động mở miệng, từng cái từng cái cực kỳ khiếp sợ. Mà một màn này Tương tự bị rất nhiều cường ra ẩn núp ở trong Lam Quang Thành quan tâm đến, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm, đoạn thiên lang, tà sát, lãnh vô tẫn, ba người bọn họ ở trên mộng cảnh bình nguyên tiếng tăm rất lớn, võ vương trong Lam Quang Thành, đều đến từ các thế lực lớn, biết bọn hắn tự nhiên không ít. chương 977, Mây gió biến ảo, 1. Nhưng hôm nay, ba người này lại bị Lam Quang học viện áp giải trở về, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều dồn dập tìm hiểu, lẫn nhau nghị luận muốn biết chân tướng, các viện phó cũng cực kỳ kích động. tuy hắn tin tưởng Diệp Huyền nói, thế nhưng không nghĩ tới, đám người Diệp Huyền lại thật sự mang đám người đoạn thiên lang về. ở dưới cát phác tử ăn bài, rất nhanh một đám người, tất cả đều tiến vào trong nội viện. cùng lúc đó, ở Thánh Phỉ Thành phát sinh tất cả, cũng như một cơn gió, bao phủ cả mộng cảnh Bình Nguyên. toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên đều vì thế mà chấn động. các ngươi có nghe nói không? đám người đoạn thiên lang kỳ thực vẫn ẩn núp ở Minh Nguyệt Đế Quốc Thánh Phỉ Thành. Kết quả bị Lam Quang học viện phát hiện, điều động cường giả bắt trở lại. Có người nói Thánh Vị Thành to lớn, ở dưới trận chiến đó, bị hủy đi một nửa, tử thương vô số. Thật đáng sợ, các ngươi là chưa thấy. Nghe nói Lam Quang học viện phát động hơn 10 cường giả võ vương, được kêu là kích liệt à, một ngọn núi ở phụ cận Thánh Vị Thành, trực tiếp bị san bằng. Huyền cơ tông đoạn thiên lang phó tông chủ, kia cũng là cường giả cấp 7 tầng 3, một trường xuống, có thể đánh gãy một dòng sông, nhưng Lam Quang học viện điều động cường giả. Có người nói có một võ hoàng, đoạn thiên lang ở trên tay hắn, căn bản không thể chống đỡ mười chiêu, liền bị thua. Quỳnh đệ, tin tức này của ngươi nơi nào đến, ta nghe nói làm sao là Lam Quang học viện Hoàng Phù Tú Minh Viện trưởng trở về, trực tiếp cong ngón tay búng một cái. Đoạn thiên lang liền ngòm củ tỏi, toàn bộ thánh vị thành cũng ở dưới chỉ tay của hắn, một thành hai nửa. Vực cái gì? Lam Quang học viện Hoàng Phù Tú Minh Viện trưởng từ huyền vực trở về. Xem ra lần này huyền cơ tông cùng Lam Quang học viện, muốn không chết không thôi à? cảnh vẹn sau một ngày, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên mỗi đế quốc, bộ lạc, thành trì, khắp nơi đầy rẫy tin tức trận chiến này. Hơn nữa tin tức càng truyền càng khoa trương, càng truyền càng sợ người, căn bản phân không rõ thật giả. mấy ngày ngắn ngủi, lam quang học viện cùng huyền cơ tông xung đột, ở trong mọi người nghị luận không ngừng lên men. mộng cảnh bình nguyên gần trăm năm qua, các thế lực lớn trong lúc đó tuy cũng có ma sát, nhưng tuyệt đại đa số đều là cho đùa trẻ con, tình cờ đã xuống cường giả võ vương, đã được cho là kinh thiên động địa. Nhưng đoạn thời gian gần đây, Huyền Cơ Tông cùng Lam Quang Học Viện ân oán là tác động thần kinh của mỗi một võ giả, hai đại thế lực trong lúc đó giao chiến, thậm chí quyết định cách cục cùng vận mệnh tương lai của Mộng Cảnh Bình Nguyên. Bởi vậy sau khi tin tức từ Thánh vì Thành truyền ra, toàn bộ Mộng Cảnh Bình Nguyên triệt để sôi trào. Nguyên bản mấy thế lực lớn chấn định xem kịch vui, giờ khắc này cũng ngồi không yên. Một ít cao tầng của thế lực hàng đầu, tự nhiên có thể có được tin tức chuẩn xác, Huyền Cơ Tông phó tông chủ bị bắt, này không thể nghi ngờ cho thấy. Lam Quang Học viện cùng Huyền Cơ tông trong lúc đó xung đột, đã đến giai đoạn nước sôi lửa bọc nhất, lại bỏ mặc hai thế lực lớn tiếp tục chiến đấu, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sẽ sinh linh đồ thán. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn trong lúc đó liên tiếp liên hệ, chuẩn bị liên thủ hóa giải trận ân oán này. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám khẳng định, trận ân oán này bọn họ đến cùng có thể hóa giải hay không. Một ít thế lực có đệ tử ở Lam Quang Học viện, ngay lập tức phái người tiếp đệ tử của mình trở về. Trước đó sở dĩ bọn hắn phái đệ tử đến Lam Quang Học viện Chỉ là vì hưởng thụ tài nguyên của Lam Quang học viện mà thôi, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, song phương hầu như đã nháo đến mức độ không chết không thôi, không có thế lực đồng ý để cho đệ tử của mình dính lưu đến trung tâm vòng xoáy. Mấy ngày ngắn ngủi, không ít đệ tử ngoại viện của Lam Quang học viện không phải lĩnh nhiệm vụ đi ra ngoài rèn luyện, chính là suy nghĩ về nhà, học viện nhất thời chống một nửa. Hừ, những học viên này, lúc ghi tện từng cái từng cái tranh nhau chen lấn, hiện tại học viện rơi vào nguy nan, mỗi người chạy so với thỏ còn nhanh. Chỗ đạo sư nhiệm vụ mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều tin tức học viên ra ngoài, tức giận đến chừng mắt. Bên cạnh một đạo sư khác cười lạnh nói, cái này cũng là sự tình không có biện pháp học viên trong học viện chúng ta, ngoại trừ một số ít là từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên tìm đến. Cái khác tuyệt tại đa số, đều là đến từ các thế lực lớn, để bọn họ hưởng phúc còn được, thật nếu để cho bọn họ liều mạng, các thế lực lớn làm sao đồng ý. Ai, kỳ thực tuy lam quang học viện chúng ta được xưng là tam đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên kỳ thực đại đa số thời điểm đều là bồi dưỡng cường giả cho những thế lực khác mà thôi, này có thể trách ai?" Thanh bào đạo sư thở dài, "Tôn trì của học viện chúng ta là như thế, đã truyền thừa hơn 1000 năm rồi." Đạo sư kia trầm mặc chốc lát, buồn bã nói, "Nếu như những năm gần đây mỗi một học viện chúng ta đào tạo, cuối cùng đều có thể trở thành một thành viên của học viện chúng ta, làm quang học viện chúng ta hiện tại đã sớm trở thành đệ nhất thế lực ở Mộng cảnh Bình Nguyên, nhất thống Mộng cảnh Bình Nguyên rồi." "Thật không?" Thanh Bảo đạo sư nở nụ cười như có suy nghĩ nói, ta lại cảm thấy vừa vặn ngược lại. Nếu như học viện chúng ta như thế lực khác, là một tông môn đơn độc, đây là căn bản truyền thừa không tới hôm nay, cũng đã bị các thế lực lớn liên thủ chia cắt mất. Một đạo sư khác ngẩn ra, đăm chiêu. Sự tình học viên của Lam Quang Học viện đại diện tích rời đi, cũng không có ảnh hưởng đến trật tự bình thường. Đám người các viện phó cũng vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà Huyền Cơ Tông nhận được tin tức, thì cực kỳ tức giận, yêu cầu Lam Quang Học viện lập tức phóng thích đám người đoạn Thiên Lang bằng không ít ngày nữa liền giết tới Lam Quang học viện, triệt để xóa học viện đi. Tin tức này vừa ra, càng kinh động tứ phương, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Mà Minh Nguyệt Đế quốc cũng đối với chuyện này biểu đạt cái nhìn, đầu tiên là nghiêm khắc trách cứ Huyền Cơ tông cùng Lam Quang học viện, chỉ trích hai thế lực lớn đặt chiến trường ở Minh Nguyệt Đế quốc bọn họ. Minh Nguyệt Đế quốc lại công khai tiến hành trừng phạt Thánh vì Thành Thành chủ Chu Kinh Nghĩa, phạt hắn bổng lộc 5 năm. Đối mặt Huyền Cơ tông tức giận cùng Minh Nguyệt Đế quốc khiển trách, Lam Quang học viện tự nhiên không để ý tới. Chương 978, mây gió biến ảo 2. Giờ khắc này đám người Diệp Huyền, mục tiêu chủ yếu nhất là cậy miệng đám người Đoạn Thiên Lang. Hành động của Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học viện, mục đích thực sự vẫn là một câu đố. Bây giờ thật vất vả nắm lấy một tên cao tầng của Huyền Cơ Tông, tự nhiên là chuẩn bị từ trên người hắn được một ít tình báo. Lam Quang Học viện, trong một địa lao, Đoạn Thiên Lang bị treo lên thật cao, cả người máu tươi. Ha ha ha, các pháp tử, mấy người các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Muốn từ trên người ta được tình báo, nằm mơ đi, Tùy các người bắt được ta, thế nhưng không bao lâu nữa, Lam Quang học viện các ngươi sẽ triệt để xóa tên khỏi mộng cảnh bình nguyên. Tai chân của đoạn thiên lang bị từng chiếc huyền liên xuyên thấu, trải qua nhiều ngày chữa trị, vết thương trên người hắn đã khôi phục thất thất bát bát, thế nhưng thực lực bị phong tỏa, ngay cả một võ sư cũng không bằng. Ở trước mặt đoạn thiên lang, các pháp tử, cửu trần, dược lão cùng đông lão cao mày nhìn, sắc mặt tái xanh. Mấy ngày nay, bọn họ nghĩ tất cả biện pháp các loại thủ đoạn đều dùng hết, vẫn không thể cậy miệng đoạn thiên lang, tâm chí kiên định đối với mình tàn nhẫn vượt xa người thường. Cát Phác tử trầm giọng nói, lẽ nào không có biện pháp nào sao? Dược lão lắc đầu nói, đan dược giới, có phải loại đan dược có thể làm cho võ già thổ lộ chân ngôn, thế nhưng thân thể đoạn thiên lang này bị bạo huyết hóa ma đan cột rửa qua, đan dược bình thường, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đồng lão cũng gật đầu nói, hơn nữa người này là võ vương tầng 3, hồn lực lục phẩm đỉnh cao của ta, Cũng không cách nào rót vào đầu óc của hắn, trừ khi người này đồng ý mở miệng, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp. Đoạn thiên lang cười lạnh nói, cầu ta a mấy người các ngươi quỳ xuống cầu ta, nói không chắc ta cao hứng, liền nói một chút bí mật. Hắn cười hắc hắc nói, tự hồ căn bản không để sự sống chết của mình ở trong lòng. Kỳ thực hắn biết rõ, đám người cát phác tử bắt hắn, chính là muốn uy hiếp huyền cơ tông, hoặc là từ trong miệng hắn được tin tức gì, chỉ cần hắn nửa câu không nói, tất nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng sắc mặt cát phát tử tái xanh, nhìn đoạn thiên lang không ngừng kêu gào, dò hỏi: Diệp Huyền đâu? Hắn có biện pháp nào không? Từ Diệp Huyền chỉ là một tên học viên của Lam Quang Học Viện, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, bọn họ đã hoàn toàn xem Diệp Huyền là nhân vật ngang hàng. Đặc biệt Diệp Huyền ở Thánh Vĩ Thành biểu hiện, càng để cửu chân đối với hắn, cũng không dám có bất kỳ xem thường. Dược lão nhíu mày nói: Sẹp thiếu ở ngày thứ nhất, chỉ là kiểm tra thương thế của đoạn thiên lang một chút liền rời đi. Hai ngày nay vẫn đang luyện chế món đầu gì đó ta cũng không có hỏi. Đoạn Thiên Lang đột nhiên cười nhạo nói, "Nam Quang học viện các ngươi xem ra đúng là hết biện pháp, lại đặt hy vọng ở trên người một thiếu niên, quả thực để ta cười rơi hàm, một tiểu tử như thế, có thể có ích lợi gì? Thật không? Vậy ta liền để ngươi biết một hồi, ta đến cũng có ích lợi gì." Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, cửa lớn mở ra, Diệp Huyền từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt Cát pháp Tử sáng ngời nói, "Huyền Diệp, ngươi có phải là có biện pháp gì không?" Diệp Huyền lạnh nhạt nói, "Cát viện phó" Ngươi cảm thấy thế nào? Vì cậy miệng tên này, ta là hào phí hết mấy ngày thời gian làm chuyện này à? Đám người dược lão đều vui vẻ. Chẳng biết vì sao, mặc dù bọn hắn không có biện pháp, nhưng mà nghe Diệp Huyền nói như vậy, trong lòng mỗi cái đều tràn ngập tự tin. Đoạn thiên lang si cười một tiếng, trên mặt tràn đầy máu tươi, mang theo xem thường. Ta liền không tin, ngay cả đám người Đông Bắc Sâm cũng nạy không được. Ngươi một tiểu tử thúi có biện pháp gì, giả thần giả quỷ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng. Hiển nhiên đối với nghị lực cùng ý chí của mình tràn ngập tự tin, Diệp Huyền cười hít mắt đi lên, có phải giả thần giả quỷ hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Dứt tiếng, Diệp Huyền trực tiếp cậy miệng Đoạn Thiên Lang, nhét một viên đan dược vào, mùi thối nồng nặc, để Đoạn Thiên Lang buồn nôn suýt chút nữa phun ra. Sau khi nuốt vào, Đoạn Thiên Lang buồn nôn liên tục phun ra mấy ngụm nước miếng, nổi giận mắng: "Ngươi đến cùng cho ta phục dụng đan dược gì, tại sao số như vậy, đáng chết." Diệp Huyền lui về phía sau vài bước, cười hít mắt nói: Tin tưởng ta, lát nữa ngươi sẽ yêu mùi vị của nó." Dược lão nghi ngờ nói, "Diệp thiếu, ngươi cho Đoạn Thiên Lang dùng đan dược gì? Ta đã nếm thử, bất kỳ loại đan dược thất phẩm nào, đối với Đoạn Thiên Lang đều không có tác dụng a." Diệp Huyền quỷ dị cười cợt, "Đan dược này không phải là chân ngôn đan để hắn miệng phun chân ngôn, tác dụng phụ của bạo huyết hóa ma đan rất lớn, trong thời gian ngắn xác thực có thể sản sinh kháng tinh đối với đại đa số đan dược, vì lẽ đó dùng loại đan dược chân ngôn, đối với hắn xác thực không có hiệu quả chút nào." dược lão nghi ngờ nói, vậy ngươi, hắn không hiểu, ngoại trừ loại đan dược chân ngôn, còn có đan dược gì có thể làm cho đoạn thiên lang ngoan ngoãn nói ra bí mật trong lòng hắn? Diệp Huyền nói, ngươi nhìn là tốt rồi. tiểu tử, đan dược này của ngươi tựa hồ không có tác dụng gì à? mọi người nhìn kỹ, đoạn thiên lang cũng nghi ngờ không thôi, hắn cẩn thận nhận biết chốc lát, phát hiện trên người không có tình huống gì khác thường, trái tim hơi thả xuống, không khỏi cười nhạo. Diệp Huyền cười híp mắt nói, không nên gấp cáp, sắp hữu hiệu rồi mặc dù hắn cười nói, nhưng nụ cười kia lại cho đoạn thiên lang một loại cảm giác không rét mà run. quả nhiên Diệp Huyền vừa dứt lời, đoạn thiên lang cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên có món đồ gì đó hơi động, một nguồn lực lượng vô hình tản mát ra. đồng thời hắn kinh ngạc phát hiện, lực lượng bị phong ấn trong thân thể mình trở về. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi đây là đang giúp ta khôi phục thực lực sao? là muốn lấy lòng ta, để ta nói ra bí mật? Ân, ý đồ này không tệ, có điều đan dược này của ngươi tựa hồ công hiệu không phải rất mạnh. Ngươi thật dám cho ta khôi phục thực lực đến đỉnh cao, ta nói không chắc cao hứng, liên nói bí mật ra. Trong lòng đoạn thiên lang hơi kinh hỉ, không khỏi diễu cợt nói, ánh mắt khinh bỉ. chương 979, Thất Sát Ma Đan, 1. Dược lão cùng đám người đông lão cũng cảm nhận được khí tức trên người đoạn thiên lang đang thức tỉnh, Từng cái từng cái có chút sững sờ, nhưng xuất phát từ tín nhiệm với Diệp Huyền, cũng không có hỏi nhiều. Trên mặt Diệp Huyền mang theo nụ cười quỷ dị, chủ động giải thích với đám người dược lão. Ta trước để cho hắn khôi phục một ít thực lực, là sợ lát nữa dược hiệu quá mạnh, hắn không chịu nổi chết, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Cái tên này, ta còn có chút tác dụng. Trong lòng đám người dược lão không khỏi phát lạnh, thương hại nhìn về phía hãi đoạn thiên lang còn đang đắc ý. Đoạn thiên lang cũng dần dần cảm giác được không đúng, ở dưới đan dược này, thực lực của hắn là khôi phục một chút, nhưng ngoại trừ công hiệu này ra, trong đan dược kia còn có từng luồng từng luồng lực lượng quái lạ, chui vào tứ chi bách hài của hắn, phân tán cực lớn. Đây là lực lượng gì? Trong lòng đoạn thiên lang tê dại, cả người vô cùng không dễ chịu, tức giận nói. Diệp Huyền khẽ cười nói. Đoạn phó tông chủ, không nên gấp gáp, đợi lát nữa ngươi liền biết đây là lực lượng gì. Đoạn thiên lang biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được từ toàn thân truyền ra ngoài một loại cảm giác ngựa ngáy. Loại ngứa này, đầu tiên là một chút, nhưng sau một lát, như ánh sao liệu nguyên, khắp toàn thân đều ngứa lên. À, đây là cái gì thật ngứa? Ngứa à, ngươi tên tiểu tử thúi này Đến cùng cho ta ăn cái gì, đáng chết, thật ngứa à! Đoạn thiên lang thống khổ dãy ruộng, kéo động huyền liên len keng vang vọng, muốn dùng hai tay đi gãi, nhưng làm sao cũng gãi không tới, chỉ cảm thấy trong đầu có vô số con sâu bò, loại cảm giác đó, thống khổ để hắn muốn đập đầu chết. Hắn chỉ có thể không ngừng khẽ động huyền liên, nỗ lực giảm bớt loại cảm giác ngứa kia. Nhưng mà vô dụng, ở trước mặt cảm giác ngứa kia, huyền liên trước còn để hắn thống khổ vạn phần, vốn là trò trẻ con. Ánh mắt diệt huyền lạnh lùng. Khóe miệng lại cười nói, đoạn phó tông chủ mới vừa dối ngươi còn không phải đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng không sợ sao, làm sao vào lúc này, như thằng bé con nhảy tưng nhảy như thế, chút ngứa ấy lại tính là gì, chẳng mấy chốc sẽ qua mà thôi. Quả nhiên, sau khi ngứa xong, trong toàn thân truyền đến một loại cảm giác chua sót, bởi vì trước ngứa ngáy vừa mới bắt đầu loại đau nhức này, ngược lại cho đoạn thiên lang một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, chỉ có điều dần dần loại bành trướng kia càng ngày càng nặng đến cuối cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rơi vào một loại đau nhức kinh khủng. ở trong cảm giác của đoạn Thiên Lang, thân thể của mình thống khổ như một khí cầu, cũng sắp muốn nổ tung rồi. hắn xanh cả mặt, thống khổ đến cả người đổ mồ hôi lạnh. ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thật ác độc, ngươi thật là ác độc độc a, a a. đoạn Thiên Lang điên cuồng kêu to, chán nổi gân xanh, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng điên cuồng chửi bới, tựa hồ như có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn vậy. trên mặt Diệp Huyền bất biến. Ánh mắt lạnh lùng. Nếu như ngươi nói ra bí mật, ta nói không chắc có thể lo lắng cho ngươi thuốc giải. Đối với kẻ địch, hắn xưa này sẽ không nhân từ. Huyền cơ tông bắt la mẫn cùng la tường lâu như vậy, lấy đức hạnh si si si huyền cơ tông, nói không chắc hai người bọn họ ăn biết bao nhiêu thống khổ khó có thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, ánh mắt diệp huyền càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt của đoạn thiên lang đỏ như máu, mắng. Muốn từ trên người ta nhận được tin tức, người đừng hỏng, đừng hỏng à. Hắn thống khổ gào thét, cật lực khẽ động thân thể. Miệng vết thương bị huyền liên xuyên thấu, bắt đầu thấm ra máu. Một bên đám người cửu trần xem trợn mắt ngoác mồm, dáng dấp của đoạn thiên lang thề thảm, ngay cả trong lòng bọn họ cũng không khỏi phát lạnh. Diệp huyền cười nhạt nói. Người không nói, không ai sẽ buộc ngươi. có điều ngươi yên tâm, hiện tại mới là món ăn khai vị, trò hay còn ở phía sau. Vừa ngứa vừa thống khổ bành trướng, dược lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, trầm tư chốc lát, lúc này mới ngạc nhiên nghi ngờ nói. Diệp thiếu, người cho hắn dùng chẳng lẽ là Thất Sát Ma Đan trong truyền thuyết?" Diệp Huyền cười nói, "Dược lão không hổ là luyện dược sư cấp 7, này chính là Thất Sát Ma Đan cùng Bạo Huyết Hóa Ma Đan nổi danh. Bạn Thiên Lang hắn không phải yêu thích dùng loại đan dược này sao? Ta liền thỏa mãn tham muốn của hắn. Đáng tiếc, Thất Sát Ma Đan chính thống chí ít cũng là đan dược cấp 7 trở lên. Tu vi của ta thiếu trước nữa, chỉ luyện chế ra một loại phiên bản đơn giản hóa, tiện mi hắn." Dược lão hít vào một ngụm khí lạnh, "Hắn chỉ là ở trên một quyển sách cổ từng thấy Thất Sát Ma Đan này miêu tả." Tin tức này là thời đại viễn cổ một tông môn tên thất sát ma tông sản xuất, đệ tử tông môn kia tu luyện một loại công pháp gọi địa ma thất sát công, lúc tu luyện nhất định phải lấy loại đan dược này phụ tá. Sau đó lưu truyền ra, trở thành một loại đan dược chuyên môn rằn vặt người. Bởi vì quá ác độc, vì lẽ đó ở thời đại viễn cổ, liền thuộc về cấm dược, hiện tại đừng nói luyện chế, ngay cả phương pháp luyện đan cũng tuyệt mật, Diệp thiếu thậm chí ngay cả đan dược này cũng có thể luyện chế ra. Nghe nói thất sát ma đan, tổng cộng cần trải qua 7 loại thống khổ. Đồng thời không ngừng tuần hoàn, đoạn thiên lang có thể chống đỡ sao? Dược lão không thể không hoài nghi, ở dưới đan dược này, đoạn thiên lang có thể đi đời nhà ma hay không? Diệp Huyền cười nói. Yên tâm đi, ta đã sớm tính toán qua dược lượng, vì lẽ đó ở bên trong thêm một chút thuốc chữa thương, ở trước mặt ta, đoạn thiên lang này coi như muốn chết, cũng không chết được. Đoạn thiên lang mắt đầy tơ máu, nghe được Diệp Huyền cùng dược lão giao lưu, càng cả người co giật, đầy mắt tất cả đều là tuyệt vọng, ở dưới đau khổ. Hắn ngay cả khí lực chửi bới cũng không có, chỉ cúi đầu, như cá mắc cạn, mở ra đóng lại thở hồn hèn. Dần dần, loại cảm giác bành trướng từ từ biến mất, một tia lạnh lẽo, ở trong thân thể hắn chàn ngập lên, toàn thân như rơi vào trong hầm băng, loại băng hàn kia càng ngày càng đậm. Đông đến đoạn thiên lang xanh cả mặt, cả người run cầm cập. Diệp huyền lạnh lùng nói, nói cho ta, huyền cơ tông đến tột cùng muốn làm gì, ta liền cho ngươi thuốc giải, ngươi đừng hòng. Đoạn thiên lang run cầm cập. Trên người thậm chí có hàn băng đông lại, hàn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, phun ra từng trận hàn khí. Ánh mắt như ác lang tàn nhẫn, hận không thể chém Diệp Huyền thành môn mảnh, tất cả đều là vẻ oán độc. chương 980, Thất Sát Ma Đan 2 Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi sao khổ như thế chứ, chỉ cần ngươi nói ra, ta tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Đoạn thiên lang cắn răng, hàm răng sắp muốn cắn nát, nhưng còn không nói một lời. Dần dần, hàn khí biến mất, một loại nóng rực lại lan truyền tới. Bảy cảm giác thống khổ không đồng nhất, ở trên người hắn từng cái phát tác, sau một nén nhang, đoạn thiên lang như heo chết, ngay cả khí lực giơ ngón tay lên cũng không có, chỉ không ngừng co giật riêng gì. Nếu như có thể, hắn tình nguyện mình ngất đi, nhưng dược hiệu của thất sát ma đan, lại làm cho hắn ý thức đặc biệt rõ ràng, làm sao cũng không thể hôn mê. Diệt thiếu, vẫn không được ga Đám người dược lão trầm mặt, tiếc nuối nói. Trong toàn bộ quá trình, đám người cắt viện phó giò hỏi mấy lần. Nhưng đoạn thiên lang trước sau cắn răng không nói một lời, ý chí kiên định, để bọn họ cũng rất kinh ngạc. Thế nhưng, cái gì cũng không hỏi, vẫn là tay trắng trở về, không vội. Trên mặt Diệp Huyền, vẫn một bộ thong rong, hắn đi lên trước, trong tay lại xuất hiện một viên đan dược màu đen. Nhìn thấy đan dược màu đen này, coi như cả người không có một tia khí lực, nhưng thân thể của đoạn thiên lang không tự chủ được liền run cầm cập lên, căn bản không bị khống chế. Mà đám người dược lão cũng trợn mắt ngoác mồm, ngoại trừ thất sát ma đan. Diệp thiếu lại còn có đan dược khác, lúc này lại là cấm dược khủng bố gì? Diệp Huyền cười hít mắt nhìn đoạn thiên lang, vỗ vỗ mặt hắn. Yên tâm, lúc này không phải cấm dược gì, mà là thuốc chữa thương, ta sợ người không chịu được nữa chết rồi. Nói xong, Diệp Huyền bấm tay bắn ra một đạo huyền lực, mạnh mẽ đưa đan dược vào trong miệng đoạn thiên lang. Trong mắt đoạn thiên lang tất cả đều là vẻ oán độc, nhìn mặt Diệp Huyền, trong lòng hoảng sợ không ngớt, vừa mẫy bảy loại thống khổ, để hắn dục sinh dục sinh tử. Có loại kích động hận không thể đi chết. Bây giờ nhìn đến Diệp Huyền, hắn liền âm thầm sợ hãi, không biết đối phương lại sẽ dùng phương pháp gì dằn vặt hắn. Nhưng để đoạn thiên lang kinh ngạc chính là, đan dược kia vào bụng, lại không có một tia thống khổ, trái lại có một loại cảm giác ấm áp ở trong thân thể nhộn nhạo, thương thế trên người cũng từ từ chữa trị. Một loại cảm giác sung sướng đê mê, ở trong đầu đoạn thiên lang bắt đầu bay lên, bởi vì trước đó thất sát ma đan dằn vặt, hắn trong nháy mắt cảm giác mình như từ địa ngục đi tới thiên đường chỉ cảm thấy nhân gian là tốt đẹp như thế, không có chút ý nguyện đi chết. Loại cảm giác khoan khoái kia, để lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, rơi vào một loại hoàn cảnh cực kỳ màu. Đoạn Thiên Lang, xem nơi này, đột nhiên, hắn đang sung sướng đê mê, lại nghe được Diệp Huyền quát chói tai, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi tròng mắt màu xanh xuất hiện ở trước mắt hắn, một luồng lực lượng kỳ dị nhộn nhạo, khiến cho hắn trong nháy mắt thất thần. Đám người dược lão nhìn thấy Diệp Huyền quát to một tiếng, Ánh mắt của đoạn thiên lang liền trở nên mở mịt, con người cũng mất đi tiêu điểm. Diệp Huyền đứng ở trước mặt đoạn thiên lang, ngưng giọng nói. Nói cho ta, vì sao Huyền cơ tông các ngươi lại động thủ với Lam Quang học viện? Trong tiếng nói của hắn, ẩn chứa một loại sóng tinh thần đặc biệt. Chỉ thấy đoạn thiên lang lầm bầm nói. Bởi vì Lam Quang học viện có một kiện trí bảo. Tất cả đám người dược lão đều khiếp sợ, đoạn thiên lang lại chịu mở miệng nói ra hay sao? Bọn họ nhìn về phía đoạn thiên lang, chỉ thấy con người của hắn tán loạn cả người rơi vào trong một loại trạng thái vô ý thức, đồng lão nhất thời kinh hô, không chế tinh thần. Không chế tinh thần là một loại biện pháp mê hoặc tâm thần võ giả mà luyện hồn sư thường dùng. Lúc trước không phải là hắn chưa từng thử qua. thế nhưng tất cả đều bị ý chí kiên định của đoạn thiên lang phá tan, không nghĩ tới diệp huyền thi triển thì lại thành công. bọn họ không biết, diệp huyền để cho đoạn thiên lang dùng thất sát ma đan, kỳ thực hắn đã sớm biết không có cách nào cậy miệng được đối phương một cách dễ dàng như vậy. sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì muốn làm hao mòn ý chí của đối phương. Để hắn ta ở trong thống khổ vô biên rơi vào trong một loại trạng thái vô ý thức. Sau đó lại một lần nữa thì triển pháp môn khống chế tinh thần, đối phương sẽ mất đi năng lực chống cự. Trong phòng, đám người dược lão không suy nghĩ được nhiều, tất cả đều nín thở ngưng thần bà nghe. Trong thanh âm của Diệp Huyền tràn ngập vẻ mê hoặc, hắn hỏi. Cái trí bảo gì? Đoạn thiên lang mờ mịt nói. Ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói. Vậy người biết cái gì? Ta chỉ biết là... Cái trí bảo này có người nói là do sáng lập giả của Lam Quang học viện để lại ở trong học viện. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hỏi. Chẳng lẽ là thí luyện tháp? Trí bảo mà hắn có thể tưởng tượng đến, đồng thời là thứ do sáng lập giả để lại thì cũng chỉ có thí luyện tháp à? Đoạn thiên lang lắc đầu nói. Không phải thí luyện tháp. Diệp Huyền biết tiếp tục hỏi thăm cũng không phải là biện pháp. Hắn thay đổi suy nghĩ hỏi. Làm sao các người lại biết Lam Quang học viện có trí bảo? Các người muốn trí bảo kia để làm cái gì? Lúc trước huyền cơ tông chúng ta cũng không biết các người có một kiện trí bảo như thế, là một vị đại nhân bảo huyền cơ tông chúng ta làm như vậy, vị đại nhân này đến từ. Đoạn thiên lang nói tới chỗ này, lông mày đột nhiên cao lên đến, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đồng thời trong đầu truyền ra một tia gợn sóng quỷ dị, ánh mắt rơi vào bên trong một loại dãy rộ nào đó, dường như muốn thoát ly khỏi không chế của diệt huyền. Diệt huyền hơi nhướng mày, thanh âm mang theo hương vị rụ dỗ nói. Nói đi, vị đại nhân kia đến từ nơi nào? hắn đến từ. a. À... Chỗ mi tâm của Đoạn Thiên Lang đột nhiên tản mát ra một chút quang mang, đồng thời miệng kêu thảm một tiếng, trong miệng phút chốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt đã hôn mê. "Hả? Đây là?" Diệp Huyền biến sắc, hồn thức lục phẩm trong nháy mắt đã đi vào trong đầu của Đoạn Thiên Lang. Đoạn Thiên Lang đã hôn mê, căn bản không có năng lực đề phòng, cho nên hồn thức của Diệp Huyền xé rách từng lớp sương mù, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong tinh thần hải của Đoạn Thiên Lang. Đột nhiên, hồn thức của hắn bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy ở nơi sâu xa nhất của tinh thần hải đoạn thiên lang lại có từng đạo từng đạo hồn ấn màu vàng. Những hồn ấn này kết hợp với nhau tạo thành một kim tòa khổng lồ, phong ấn lại hồn hải của hắn.